Nếu là vừa mới không có bảo bảo cùng đại hoàng ra tay, chỉ sợ cái kia lão nhân trên tay trùy thủ liền trực tiếp chui vào các nàng trong thân thể, ngày thường ngón tay cắt vỡ một chút ra đều phải khóc đã lâu tiểu cô nương chỉ là tưởng tượng kia một cái hình ảnh, cũng đã dọa đến chân mềm. Sao lại thế này? Chính là một cái thần thần thao thao lão nhân, phỏng trừng tin cái gì tà giáo đi, ở trên xe cầm đao liền phải chém người. Nay không phải còn không có chém tới sao? tốt xấu cũng là một cái sống sờ sờ tánh mạng như thế nào có thể làm xuất sinh ăn đâu chính là xuất sinh hưởng qua người vị liền ngăn không được ai biết có thể hay không ăn nhẹ rồi này cổ không thể để lại bên ngoài nghị luận thanh thập phần nào một bộ phận người cảm thấy cái kia lão nhân tư hữu vô tội cũng có một bộ phận cảm thấy mặc kệ thế nào dị sủng cũng không nên ăn người, chỉ cần là hưởng qua người vị động vở đều hẳn là giết chết đại hoàng chúng ta nhổ ra được không Ngươi vừa mới là như thế nào lớn lên miệng đem hắn ăn vào đi, liền như thế nào đem hắn nổ ra. Bảo bảo cảm thấy đại hoàng làm không sai, chẳng qua nàng không nghĩ tên cặn bã kia ở đại hoàng trong bụng bị tiêu hóa, nàng cảm thấy nhân trà không xứng. Như vậy đi, ngươi nếu là nổ ra, ta liền cho ngươi mua 10 cái nướng móng heo. Bảo bảo dứt khoát cùng đại hoàng bắt đầu làm giao dịch, nàng biết đại hoàng nghe hiểu được. Vông! Không! Đại hoàng nghiêng đầu! rất là dễ rủa mà suy xét trong chốc lát cuối cùng vẫn là cự tuyệt kia mày nhăn liền cùng bà cố nội dường như có thể thấy được nội tâm là cỡ nào dối rắm bảo bảo nghe hiểu đại hoàng cự tuyệt có chút kỳ quái đại hoàng vì cái gì không muốn đem cái kia láo nhân cấp nổ ra chẳng lẽ thật sự ăn như vậy nghĩ bảo bảo liền có chút đau đầu mặc kệ đại hoàng nuốt người ước nguyện ban đầu là cái gì biến dị động vật ăn người chuyện này bản thân liền cực dễ dẫn phát mâu thuẫn Mặc dù là người ở thấy việc nghiện hăng hái làm thời điểm đều dễ dàng bị phán phòng vệ quá, càng miễn bàn sùng vật, đặc biệt ở Hoa Hạ, rất nhiều người đối với đại hình sùng vật đều ôm có cảnh giác thương hơn người sùng vật, khẳng định là phải bị xử phạt. Sớm tại cái kia lão nhân móc ra trùy thủ nhằm phía tiểu cô nương thời điểm, liền có người lấy ra di động báo nguy, cái này giao thông công cộng sân ga ly khu cảnh sát cục rất gần, không trong chốc lát. Liền có mấy cái cảnh sát cười xe máy dẫn đầu đổi tới. Bởi vì biết là cầm đao đã thương người án tử, hai gã tuổi trẻ lực tráng cảnh sát ra cảnh thời điểm, còn tuy thân trang bị cảnh thương. Tiểu đồng chí, nơi đó có dị sùng ăn người. Nhìn đến cảnh sát tới, mấy cái xem náo nhiệt không chê sự đại chạy nhanh giữ chặt đối phương ống tay háo hết lên. Đừng nghe bọn họ nói bữa, kia chỉ dị sùng là vì cứu người, nếu không phải nó đem cái kia cầm đao láo nhân nuốt vào. Mấy cái tiểu nữ hải khẳng định muốn tao ương. Nói chuyện chính là vừa mới phải cho cái kia thần thần thao thao lão nhân truyền bá đạo giáo trung niên nam nhân. Hắn lúc ấy xác thật bị trùy thủ dọa tới rồi, không dám tiến lên ngăn cản. Hơn nữa hắn tức phụ còn ở hắn bên cạnh. Hắn phản ứng đầu tiên khẳng định là che chở chính mình cùng chính mình lão bà. Không dám ra tay cứu kia hai cô nương. Nhưng hiện tại cái kia lão nhân đã bị cầu nuốt. Hắn đương nhiên dám thế kia chỉ anh hùng cầu nói hai câu lời nói lạc. Kia chỉ dị sủng cùng dưỡng hắn cái kia tiểu cô nương là thật không sai, lúc ấy một xe nam nhân đều sợ tới mức không dám động, liền cái kia tiểu cô nương động thủ ngăn cản cái kia cầm đao láo nhân. Nghe xong mấy người nói, hai cảnh sát cũng đại khái hiểu biết sự tình mạng nguồn. Xe buýt thượng có người cầm đao đả thương người, cùng dị sủng nuốt người, đều là một kiện phiền toái sự tình, đặc biệt là người sau, hiện tại mặt trên hạ đạt mệnh lệnh, bất luận cái gì dị sủng cùng linh giả cùng người thường chi gian mâu thuẫn. Đều phải cẩn thận xử lý, bởi vì một cái không cẩn thận, liền sẽ phá hư hiện tại yếu ớt hòa bình cục diện, dẫn phát giữa hai bên mâu thuẫn. Nghĩ vậy nhi, hai cảnh sát đầu đều lớn. Vông! Đại Hoàng cầm chân sau gãi gãi gương mặt, nhìn đến hai cái ăn mặc cảnh sát chế phục người trẻ tuổi lại đây, vui vẻ mà vung một tiếng. Nghĩ vậy là một con vừa mới còn nuốt hơn người cậu, hai cảnh sát nhìn đến nó động, theo bản năng mà đem tay đặt ở thương tối thượng. Vông! Trong ngay mắt, đại hoàng đầu lại lần nữa phóng đại, Giây tiếp theo, nguyên bản bị nuốt vào đi láo nhân lại xuất hiện ở tại chỗ. Mà lúc này, hai cảnh sát cũng đã đem thương từ thương túi đảo ra tới. Vâng, Đại hoàng ngoài hoài đầu, không rõ bọn họ vì cái gì muốn bắt thương chỉ vào chính mình, nó đen nhánh mắt to tràn đầy nghi hoặc, ngửa đầu, lại hướng về phía bảo bảo hô một tiếng. Cậu không dám đem người nhổ ra, bởi vì hắn muốn đả thương bảo bảo, hắn so bảo bảo cao. Bảo bảo khả năng đánh không lại hắn, kia hai người ăn mặc màu lam đen chế phục, trong TV nói qua, ăn mặc loại này chế phục chính là người tốt, bọn họ đánh thắng được cái kia người xấu, cho nên cậu đem người nổ ra. Nhưng bọn họ vì cái gì muốn như vậy hung nhìn cậu đâu, còn dùng cái kia trong TV diễn quá, đánh người rất đau rất đau đổ vật đối với cậu. Người khác nghe tới chính là liên tiếp gâu gâu gâu, nhưng bảo bảo nghe hiểu. Nguyên lai đại hoàng vừa mới không muốn đem lão nhân nổ ra, là sợ người kia xúc phạm tới nàng. Nhưng nàng có thể quái cảnh sắt làm sai sao? Bất luận kẻ nào đối đãi không biết lực lượng đều ôm có cảnh giác, sợ thái độ, đại hoàng mới vừa nuốt một người, bởi vì nó chỉ là một cái động vật, đương nó lại lần nữa biến đại khi, những người đó sợ hai nó chuẩn bị lại nuốt một người, tựa hồ cũng là có thể lý giải. Nhưng bảo bảo vẫn là thế đại hoàng cảm thấy bị khuất, Nàng không có biện pháp trách cứ kia hai cảnh sát, chỉ có thể ngồi sổn xuống, ôm đại hoàng, hung hăng xoa xoa nó đầu to. Vông! Đại hoàng dựa vào bảo bảo trong lòng ngực, tiếng kêu đều không có phía trước như vậy và dội Quỷ A! Quỷ A! Bị nổ ra lão nhân nằm trên mặt đất, qua hai ba giây, đống nhiên mở to mắt, sau đó chính là một trận quỷ khóc sói gào Không chết! Còn sống! Thiên đâu! vừa mới kia chỉ dị sùng đem hắn nuốt chỗ nào vậy? ngươi xem hắn quần áo đều vẫn là làm. nhìn đến cái kia lão nhân cư nhiên còn sống, vây xem người hống một chút nổ tung. vừa mới kia mấy cái mắng đại hoàng mắng mà nhất hoan người qua đường đỏ lên mặt, thừa dịp không ai chú ý, xám xịt mà bài trừ đám người. hai cảnh sát phản ứng tốc độ nhưng thật ra thực mau, bọn họ cùng nhau xông lên, ba lượng hạ liền đem cái kia lão nhân khống chế được, cho hắn mang lên quòng tay. cái kia. Hai cái tuổi trẻ cảnh sát lúc này cũng tao đến hoảng, nghĩ đến vừa mới giơ súng đối với đại hoàng hành vi, hận không thể đảo cái động đem chính mình vùi vào đi. Rõ ràng ăn mặc này thân chế phục nhưng vừa rồi hai người bọn họ giống như là ước hiếp vô tội dân chúng gian nịnh dường như, dù sao không giống người tốt, này mặt, đều ném đến dị súng trước mặt. Ngươi hảo, có thể phiền thoái ngươi theo chúng ta đi cảnh sát cục làm một phần ghi chép sao. Do dự luôn mãi. Trong đó một cái cảnh sát tao đỏ mặt đối bảo bảo mở miệng. Còn có, còn có vị này cậu ca. Ngay từ đầu, tuổi trẻ cảnh sát còn rất kéo không dưới mặt tới cùng một con cậu túi đầu. Nhưng ai làm chuyện này là bọn họ làm sai. Xem này chỉ đại cậu cùng hắn chủ nhân bộ dáng Giống như thật sự có chút ủy khuất, lại như thế nào kéo không dưới mặt, cũng phải nhận sai. Cũng may hai người tuổi trẻ, tư tưởng tương đối chống trải, tưởng khai, cũng không cảm thấy làm như vậy mất mặt. Nói nữa, mặt trên không phải nói sao, muốn đem dị sủng làm như người bình thường đối đãi, chúng nó đại đa số đã có được cùng cấp nhân loại trí tuệ, trải qua một đoạn thời gian học tập, tư duy phương thức chỉ sợ cùng nhân loại cũng không sai biệt lắm. Đem đại hoàng trở thành công dân, hai người lại đến khởi khiếm tới, liền không như vậy đại áp lực. Vừa mới xin lỗi, cậu ca. Đại hoàng vừa thấy chính là thành niên cậu, dựa theo sủng vật cùng nhân loại tuổi đổi. Đại Hoàng cũng là một cái thành thục trung niên công công, têu nó một tiếng cầu ca, cũng không quá. Hai người thái độ làm bảo bảo cùng Đại Hoàng đều vui vẻ không ít, đặc biệt là Đại Hoàng. Kỳ thật nó trí tuệ còn ở thông thả tăng trưởng trong quá trình, bao gồm nó đôi rất nhiều sự vật nhận chi. Hiện giờ, nó rất nhiều cảm thụ đều là đi theo chủ nhân tới, nó cảm nhận được bảo bảo không có phía trước như vậy khó chịu, cho nên đi theo vui vẻ lên. Vâng, Nay một tiếng têu to, khôi phục phía trước cơ linh thần khí. Chờ làm xong ghi chép, từ cảnh sát cục ra tới, đã là một tiếng rưỡi về sau đến sự tình. Vốn dĩ bảo bảo còn có thể sớm hơn rời đi, đáng tiếc kia hai tiểu nữ hải có chút bị dọa tới rồi, xem ai đều cảm thấy không đủ đáng tin cậy, chỉ nghĩ ngốc tại bảo bảo cùng đại hoàng bên người, bảo bảo bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trong cục cảnh sát lại đãi trong chốc lát, chờ đến hai người ra trưởng lại đây. này hai hải tử hôm nay chuẩn bị đi thượng phụ đại ban gia trưởng bởi vì công tác vội tiết ngày nghỉ đều phải tăng ca duyên cớ không thể cùng đi được đến tin tức mấy cái gia trưởng vội vàng xin nghỉ đuổi tới cảnh sát cục thời điểm đều mau cấp khóc biết được là bảo bảo cùng đại hoàng cứu nhà mình hài tử mấy người ngạnh phải cho cảm tạo phí bảo bảo phí thật lớn kính nhi mới mang theo đại hoàng từ mấy cái nhiệt tình đại nhân trung gian chạy ra tới buổi tối cho ngươi mua móng heo ăn Chúng ta mua 20 cái, hôm nay ăn 5 cái, ngày mai ăn 5 cái, hậu thiên, ngày kia đều có móng heo ăn. Bảo bảo nắm thằng đi ở bên đường lối đi bộ thượng, thập phần hào khí mà nói. Vông! Thời tiết quá nhiệt, đại hoàng phun đầu lưỡi, phi ném một vòng, tí tách chảy nước miếng. Giống nhau sủng vật ăn không hết như vậy nhiều móng heo, nhưng đại hoàng có thể, hiện tại nó ăn uống đại cực kỳ. Đại hoàng, vừa mới ngươi đem cái kia người xấu nuốt chỗ nào rồi? Ngươi năng lực có phải hay không cùng không gian có quan hệ? Bảo bảo tò mò hỏi, từ từ. Gần nhất ngươi ăn uống như vậy đại, rốt cuộc là đều ăn đến trong bụng, vẫn là ẩn giấu một bộ phận ở cái kia thứ nguyên trong không gian mặt. Bảo bảo dừng lại bước chân, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Vông! Ô! Tươi cười cứng đở, tiếng kêu đệ thấp, biến thành trột dạ ô ô thanh. Nhìn ra điểm cái gì tới sao? Linh năng giả quản lý cục mô gian trong căn phòng nhỏ. Vài người chính nhìn chằm chằm vài đoạn video, không ngừng qua lại truyền phát tin. Này đó video, đúng là ban ngày phát sinh ở xe buýt thượng video giám sát, cùng với một ít người vây xem quay chụp video hình ảnh. Đặc thu sự kiện, linh năng giả quản lý cục có được rất cao quyền hạn. cùng ngày người qua đường quay chụp video đã bị toàn bộ tiêu hủy, cấm tiếp sóng đến trên mạng, ngắt đầu bỏ đuôi khiến cho khủng hoảng. Lúc này thành phố Quảng Linh năng giả quản lý đàn mấy cái lãnh đạo cùng một ít linh năng giả liền này đoạn trong video Đại Hoàng biểu hiện ra ngoài năng lực triển khai tham thảo. Này như là không gian hệ năng lực, nhưng trước mắt quốc nội ba cái không gian hệ dị năng giả cũng chưa biện pháp gửi vật còn sống. Một cái kính trang trang điểm nữ nhân trẻ tuổi mở miệng, dựa theo cái kia láo nhân khẩu cung, lúc ấy hắn trước mắt tối sầm trực tiếp mất đi ý thức, chờ tỉnh lại thời điểm, đã lại lần nữa xuất hiện ở ô tô thượng. Dựa theo hắn cách nói, cái kia không gian tuy rằng có thể gửi vật còn sống, nhưng vật còn sống ở tiến vào không gian sau, sẽ mất đi ý thức, cũng không biết, cái kia không gian là làm vật còn sống sinh mệnh tạm thời đình chỉ, vẫn là thời gian tiếp tục, vật còn sống ở bên trong chỉ là. Nín thở trạng thái. Nếu là người trước, không khỏi quá người tiên, nếu là người sau, chứng minh vật còn sống ở cái kia không gian nội đại thời gian quá dài, sẽ hít thở không thông mà chết, biến thành vật chết. ta cảm thấy, này có lẽ không phải dị năng, mà là huyết mạch thức tỉnh. Phó Cục trưởng ngụy Vô Địch ở Trầm Tư trong chốc lát sau mở miệng. Linh khí sống lại không phải gần nhất mới bắt đầu, sớm tại hơn 20 năm trước, liền từng có một đợt linh khí tiết ra ngoài, lúc ấy, các quốc gia cũng đã bắt đầu rồi nhằm vào linh khí sống lại nghiên cứu. Theo một ít chứng cư cho thấy, có lẽ đã từng hoa hạ thần thoại cũng không chỉ là truyền thuyết, những cái đó Sơn Hải Kinh Trung ghi lại dị thú. Là chân thật tồn tại, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân, những cái đó có được thần dị lực lượng người cùng dị thú tất cả đều biến mất, linh khí khô kiệt, thế gian lại khó ra người tu hành. Nay một đợt linh khí đại sống lại, làm bộ phận dị thú bị pha loãng mấy ngàn vạn lần huyết mạch thức tỉnh rồi. Hắn hoài nghi, kia chỉ Trung Hoa Điển Viên khuyển trên người có thao thiết huyết mạch, mọi người đều biết, thao thiết có thể cắn nuốt vạn vẩn, khống chế không gian lực lượng, mà đại hoàng bày ra ra tới năng lực. xa xa vượt qua hiện giờ sở hữu không gian hệ dị năng giả có không gian lão tổ phong phạm đương nhiên nay cũng chỉ là một cái suy đoán đáng tiếc không phải quân quyển. mọi người đều biết dị sủng chỉ nghe theo thuần dưỡng nó lớn lên cũng bị nó tán thành nhân loại mệnh lệnh làm người âm thầm bảo hộ kia một nhà ba người ngôi ở chủ vị vẻ mặt cương nghị lao nhân hạ đạt mệnh lệnh chỉ cần đại hoàng chủ nhân là chính trực thiện lương hoa hạ công dân Nó năng lực càng xuất chúng, đối hoa hạ tới nói liền càng là chuyện tốt, bất quá đồng dạng, bọn họ đến bảo đảm tiết ra ba người sinh mệnh an toàn, bằng không, mất đi quản thúc cường đại dị sủng, có lẽ liền sẽ trở thành hoa hạ đại phiền toái. Có quan hệ tân thần giáo cha thế nào? Thảo luận xong đại hoàng, một đám người lại thay đổi một cái đề tài, nói lên tân thần giáo, những người này biểu tình liền không có đàm luận đại hoàng khi như vậy nhẹ nhàng. Đây là một cái từ xã hỏa tỷ ca quốc phát triển ra tới tà ác tổ chức, phát triển tốc độ thập phần tấn mãnh. trong khoảng thời gian này, hoa hạ, đồ chùa, cá hồi chờ thủ đô có này thấm vào dấu vết. Trước mắt đối với các quốc gia tới nói, phiền thoái nhất ngược lại không phải dị thú cùng thực vật biến dị công kích, mà là một ít tà giáo thế lực phát triển. Không lâu trước đây, Mỹ Châu liên lãnh thổ một nước nội liền xuất hiện một cái được xưng sống lại giáo tổ chức. Cái này tổ chức tuyên bố dị biến là nhân loại một hồi đại tiến hóa, tiến hóa giả thuận theo thiên mệnh, người thường hẳn là bị đào thải, giết chết sở hữu chưa từng tiến hóa nhân loại, địa cầu mới có thể bảo tồn. Như vậy vớ vẩn giáo lý cư nhiên được đến không ít người nhận đồng, bọn họ cảm thấy nhân loại là tàn nhẫn, là dơ bẩn, động vật mới là địa cầu chân chính chủ nhân, mà một bộ phận thức tỉnh rồi năng lực linh năng giả cũng cảm thấy chính mình hẳn là có được siêu nhiên địa vị. thập phần tán đồng sống lại giáo giáo lý. Liên ở ba ngày trước, sống lại giáo giáo đồ làm vừa ra khủng bố tập kích, tắc hủy hoại bảy tòa viện dưỡng lao, tử thương mấy trăm người. Người thường cảm nhận được áp lực, tê tiểu lên ở hắc cung trước du hành, yêu cầu chính phủ chóc nã sống lại giáo thành viên, hiện tại hắc cung tổng thống bởi vì chuyện này vội sức đầu mẻ chán. Đông Nam Á tân khởi cái này tân thần giáo, cùng cái kia sống lại giáo cùng loại. Sa hòa tỷ ca quốc đã đã xảy ra vài khởi tân thần giáo đồ giết người sự kiện. Tiếp tục đề ra nghi vấn hắn, điều tra hắn sở hữu nhân tế kết giao quan hệ, bao gồm trong khoảng thời gian này hắn lên mạng dấu vết, tìm ra sở hữu trôn giấu ở hoa hạ cảnh nội tân thần giáo đồ. Lão nhân nghiêm túc mà nói, nhân dân an nguy cao hơn hết thảy, bọn họ nếu không tích bất luận cái gì đại giới, diệt trừ này đó không an toàn nhân tố. Là, ở đây mọi người chăm miệng một lời mà nói, Ba, mẹ, ta đã về rồi. Bảo bảo sách theo bao lớn bao nhỏ, vui vẻ mà về đến nhà. Vông, đại hoàng cũng thực vui vẻ, bởi vì nó miệng thượng ngậm một cái túi, bên trong hai mươi cái thơm ngào ngạt lỗ chân heo, nó không cần bảo bảo sách, thế nào cũng phải chính mình ngậm trong miệng, đi đường thời điểm mông ố néo ố néo, ném đầu, kia một túi chân heo theo nó động tắc một tả một hữu lay động lên. Có thể là quá mức vui vẻ. rất nhiều lần đều cùng tay cùng chân. Tiến sân thời điểm, nó còn đi theo bảo bảo hô một tiếng, thiếu chút nữa không ngậm trụ kia một túi chân heo. Như thế nào mua như vậy nhiều đồ vật ta? Nhìn này bao lớn bao nhỏ đồ vật, bao yếu phương có chút đầu váng mắt hoa, hô hấp đều trở nên dồn rập Này đều mua gì nha, không phải nói tốt sao, đừng loạn mua đồ vật. Bao yếu phương toái toái niệm chứ, vung trong tay cái quốc. Tiến lên mở ra túi muốn nhìn nữ nhi đều mua chút gì ngoạn ý nhi. Đừng nghe ngươi mẹ nó, tiền cho ngươi, chính là của ngươi, chỉ cần không quá phận, tưởng hoa liền hoa đi. Tiết Bách ly tiến lên kéo kéo tức phụ tay háo, ý bảo nàng đừng nói như vậy khuê nữ. Nếu đều đem tiền cấp hài tử, còn quy định nàng cái này không thể mua, cái kia không thể mua, tưởng mua cái gì đều phải cùng bọn họ thông báo, kia còn cấp gì tiền đâu. Không bằng chờ khuê nữ tưởng mua đồ vật lại đến bọn họ nơi này chi tiền, chờ đợi bọn họ phê duyệt. Vốn dĩ rất cao hứng một sự kiện, cũng bị làm cho không cao hứng. Bất quá lời nói nói như vậy, Tiết Bách Lý cùng Mao Yếu Phương giống nhau đều có chút đau lòng. Bọn họ tuy rằng có tiền, nhưng tiêu phí phương thức như cũ không có thay đổi lại đây. Hận không thể một phân tiền đều bẻ thành hai nửa hoa. Liền các ngươi ra hai hảo, ta cái này mẹ là mẹ kế. mao yếu phương chừng mắt nhìn mắt nam nhân liền hắn hội diễn người tốt nàng này không phải đầu góc nhất thời không chuyển qua tới lại không phải thật sự quái nữ nhi ba mẹ ta cho các ngươi mua thật nhiều đồ vật đâu đợi chút chúng ta cùng nhau phân nha bảo bảo ra mặt dày tệ đến hai người trung gian một tả một hưu vãn trụ bọn họ tay mềm mụt mà làm lũng hàm đường độ mãn phân cho chúng ta mua gì a ba mẹ cái gì đều có chút tiền ấy cầm chính minh hoa Tiết Bách Lý cùng Mao Yếu Phương ngoài miệng oán trách, Béo Đô Đô khuôn mặt đã sớm cười nhăn thành một đoàn, trong lòng cùng trộn lẫn mật giống nhau, hoàn toàn bỏ qua, mua đồ vật tiền vẫn là chính bọn họ cướp, đi xem có gì, đi, vào nhà đi. Một nhà ba người tay trong tay, Tiết Bách Lý cùng Mao Yếu Phương cắt sách lên mấy túi đồ vật, hơn nữa ngậm một thế hệ móng heo đại hoàng, hương phấn mà hướng trong phòng đi đến, nho nhỏ sân, cùng hồ nào náo động trong thành thôn, cách thành hai cái thế giới. mươi 139 linh khí sống lại 14. Tiểu Thái A, người nơi này còn có hay không lần trước đưa ta cái loại này cả chô nha. Mao yếu phương ở chợ bán thức ăn chuyển động một vòng, mua hai cân thịt ba chỉ cùng một ít ống cốt khối, hôm nay cá tôm đều không phải đặc biệt mới mẻ, giá cả còn quý, liền không có mua. Lúc này đây chính phủ ở Nam Giao Trinh mà kiến đại học, vài cái nông trường dùng mà bị hoa nhập trinh mà trong phạm vi. Này dẫn tới thành phố Quảng Giao dưa giá cả trong khoảng thời gian này liên tục đi cao. Mao yếu phương nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, đều cảm thấy không quá có lời. Nàng đi vào phía trước tặng nàng siêu đại cà chua cái kia đồ ăn lái buôn quầy hàng trước. Lần trước lấy về ra cái kia cà chua đã chịu cả nhà nhất trí khen ngợi. Nếu là như vậy hương vị cà chua, nàng đảo cũng nguyện ý dùng nhiều một chút tiền. Mau tỷ, ngài đã tới. kia đồ ăn lái buôn mới vừa chiêu đãi xong một người khách nhân, nhìn thấy Mao yếu phương lại đây, nhiệt tình mà chào hỏi. Ngươi là nói cái kia cái đầu đặc biệt đại cà chua A, chỉ sợ về sau đều không có. Nói đến cái kia cà chua, đồ ăn lái buôn nhịn không được nhết miệng cười lên tiếng. Ta mẹ vợ kia phòng ở, bán lạc. Nói đến cũng là kỳ quái, liền như vậy một cái bình thường ở nông thôn nhà cũ, phòng linh đều đã hơn 40 năm. Cư nhiên bán ra 280 vạn giá cả. Hắn mẹ vợ ra cũng không phải là thôn đồ công như vậy ở vào trung tâm thành phố trong thành thôn. Đó chính là nam giao bên ngoài đều mau tới gần Huệ Châu Thị nhà cũ. Trong thôn mặt khác cùng hắn mẹ vợ ra không sai biệt lắm phòng ở. Diện tích so với hắn mẹ vợ ra cái kia phòng ở muôn đại cũng chỉ bán 120 vạn tà hữu. Ngay từ đầu người nọ ra giá cũng không có như vậy cao, chỉ so thị trường giới cao mười mấy vạn. Hắn mẹ vợ vốn là không chuẩn bị bán, nhưng người nọ nói hắn thích nhà bọn họ trong viện trồng ra rau quả, sau lại lại bỏ thêm rất nhiều lần giá cả. Lúc ấy bọn họ trong lòng còn ẩn giấu điểm tâm mắt, cân nhắc nếu không phải miếng đất kia trồng ra rau dưa đặc biệt hảo, trong nhà hai tử còn cầm 3.000 đồng tiền mang theo những cái đó rau quả đi chuyên môn cơ cấu kiểm nghiệm một phen, kiểm nghiệm kết quả, này đó rau quả xác thật so trên thị trường bán những cái đó màu xanh lục rau quả đều phải hảo. Khá vậy chỉ là tốt hơn một chút điểm mà thôi. Tựa hồ trừ bỏ cái đầu đại, hương vị hảo bên ngoài, cũng không mặt khác thần kỳ chỗ. Quê quán phòng ở tiền viện thêm hậu viện liền hai phân mà, trừ bỏ người trong nhà ăn, cũng cũng chỉ có thể dư lại một ít lấy tới bán. Chính hắn chính là đồ ăn lái buôn, biết như vậy phẩm chất đồ ăn cũng có thể bán nhiều ít giá cả, dù sao khẳng định không bằng đem phòng ở bán tới có lời. Vì thế ở đối phương nhắc tới 260 vạn thời điểm. Người một nhà tụ ở một khối thương lượng một chút, khai ra 280 vạn giá cả, đối phương nếu là nguyện ý mua, liền đem này căn hộ cấp bán. Hiện tại tiền đã tới tay, Lao Thái Thái đi đại khuê nữ ra sinh hoạt, những cái đó tiền, Lao Thái Thái chính mình cầm 80 vạn, dư lại 200 vạn, cho đại nữ nhi 120 vạn, cho hắn bà nương 80 vạn, nói tốt, Lao Thái Thái trước tử lao đại dưỡng lão, nàng trong tay kia 80 vạn, chờ nàng trăm năm sau lại phân. Bởi vì nhiều như vậy một bút tiền của phi nghĩa, mấy ngày nay đồ ăn lái buôn tâm tình thực hảo, khách hàng nhóm mua đồ ăn nhiều kia mấy mau tiền, hắn tất cả đều cấp kéo rớt, đảo cũng nhiều mấy cái khách hàng quen. Bán đi! mao yếu phương dựng lên lỗ thai nghe, trực giác nói cho nàng, đồ ăn lái buôn mẹ vợ ra miếng đất kia, có lẽ cùng nhà nàng bị chính phủ trưng thu miếng đất kia cùng loại, đều là linh khí đầy đủ thổ địa Hiện tại biết tin tức này người cũng không nhiều. Báo chí đưa tin chung, hàng ngày mọi người đàm luận chung, cũng chưa người nhắc tới quá cái gọi là linh địa, nhưng khẳng định như cũ có một bộ phận người có con đường hiểu biết mấy thứ này. Đồ ăn lái buôn mẹ vợ ra phòng ở là tư nhân mua, quả nhiên bất luận cái gì thời điểm, luôn là có một đợt người, có thể chạy ở trước nhất đầu, chỉ sợ chờ tương lai chuyện này không hề là bí mật, đồ ăn lái buôn một nhà muốn ảo náo hỏng rồi. Mao tỉ, hôm nay hông thị sinh thực cà chua hương vị cũng không tồi. ta đưa ngươi hai cái, tâm tình thực tốt đồ ăn lái buồn cũng không so đo, trực tiếp chọn một loại quý nhất cà chua, cấp mao yếu phương trang lên, cũng không tính toán từ cái này keo kiệt khôn khéo bao thuê bà chô đó đòi tiền. đứng nha, tỷ lại không kém ngươi chút tiền ấy, nên bao nhiêu tiền tính bao nhiêu tiền, còn có này cây đậu cô ve cho ta trang sáu bảy hai. đối lập bọn họ hoàn toàn bất đồng trải qua, mao yếu phương khó được sinh ra một ít đồng tình tâm. a Đồ ăn lái buôn đều ngây ngẩn cả người, này vẫn là hắn mau tỷ sao. Hảo, ta cho ngươi chọn tốt nhất. Bất quá có tiền không tránh là ngốc tử, nếu mau yếu phương đều nói phải trả tiền, đồ ăn lái buôn cũng không ngăn đón, tay chân thập phần nhanh nhẹn mà thế nàng tán thưởng cà chua cùng cây đậu cô ve. Cà chua trùng loại hảo, giá cả quý một ít, hai dạng đồ ăn thêm lên, tổng cộng là 13 khối bảy mau, đồ ăn lái buôn chỉ chuẩn bị thu 13 khối. Mao yếu phương do dự một chút, cho hắn 14 khối. Ai, ngươi nói, rốt cuộc là ta không bình thường đâu, vẫn là Mao tỉ hôm nay phát sốt ta. Thu tiền đồ ăn lái buôn nhìn Mao yếu phương đi xa bong dáng, nghi hoặc mà chiều bên cạnh một cái khác bán đậu hủ quán chủ hỏi, vừa mới kia một màn, hắn cũng đều thấy. Ta như thế nào cảm thấy, Mao tỷ ánh mắt kia, hình như là ở đồng tình ta đâu. Hắn lớn lên miệng, hắn mẹ vợ mới vừa kiếm lời 280 vạn. Nhà bọn họ liền phân tới rồi 80 vạn, hắn có cái gì hảo đáng giá đồng tình đâu. Vô nghĩa, ngươi hiện tại còn thuê nhân ra quầy hàng đâu, này toàn bộ thị trường đều là nhà nàng, trừ cái này ra, nàng còn có mười mấy đống lâu, thật nhiều gian mặt tiền cửa hiệu, thấy ngươi được mấy chục vạn liền cao hứng mà không khép miệng được, nhân gia không được đồng tình một chút ngươi nha. đậu hủ quán chủ trận trắng mắt, nghe xong hắn nói, nghĩ tới bao thuê bà giá trị con người. Đồ ăn lái buôn khỏe miệng yên lặng lưu lại ghen ghét nước mắt. So không được, so không được nha. Ai, làm ngươi sung rộng, vốn dĩ kéo số lẻ chỉ cần cấp 13 khối thì tốt rồi, hiện tại cho nhân ra 14 khối. Từ chợ bán thức ăn ra tới, bao yếu phương thịt đô đô tay nhẹ nhàng vỗ vào chính mình thịt đô đô trên má, nàng cảm thấy đồ ăn lái buôn thập phần giảo hoạn, cư nhiên từ nàng trong tay hống đi rồi một khối tiền. quả nhiên vẫn là không thể tới chợ bán thức ăn mua đồ ăn, hiện tại đồ ăn rơi quá biến thái. Vì thế về nhà trước, Mao Yếu Phương lại đi một chuyến hạt giống cửa hàng, mua một ít cái này mùa có thể loại rau quả hạt giống. Ngày hôm qua nàng cùng trượng phu đã một lần nữa đem trong viện mà cấp phiên một lần, nếu trong nhà đồng ruộng bị trưng thu, lúc sau một đoạn nhật tử chính mình liền bị liên lụy một ít, trọng điểm rau dưa ăn đi. Lúc này đây... Nàng không có vì chiếm tiểu tiện nghi ở ven đường người bán rong nơi đó mua hạt giống, mà là đi chính quy hạt giống cửa hàng. Nàng tin tưởng lúc này đây nhất định có thể loại ra thành quả tới. Nay cả ngày, nàng cùng trượng phu đều ở trong sân bận việc, đem mua tới những cái đó hạt giống tất cả đều loại đi xuống, chỉ còn chờ hạt giống trừng mầm. Đại hoàng ghé vào trong ổ, gầm do heo kho, nhìn những cái đó bị gieo đi hạt giống, xôn xao lại chạy không ít nước miếng. Những cái đó quản lý cục người giống như là chó săn, nghe mùi vị là có thể tìm được chúng ta người, hiện tại vài cái giáo hữu bị quản lý cục người mang đi. Chúng ta không thể bị động bị đánh, đến cấp những người đó tìm điểm sự tình, làm cho bọn họ lực chú ý từ chúng ta trên người rời đi. Cụ nát trong phòng nhỏ, một đám ăn mặc màu đen áo choàng, mang theo mặt nạ người vây quanh trung tâm một cây sáp hóng đuốc, ngự khi trầm thấp mà nói. "Phụng tân thần ý chỉ, tiêu diệt một ít dơ bẩn linh hồn đi. Phụng tân thần dụ chỉ, phụng tân thần dụ chỉ, phụng tân thần dụ chỉ. Ngồi vây quanh thành vòng người áo đen sôi nổi túi đầu, ngữ khí thành kính nhiệt liệt. Tuần tam buổi chiều đệ nhị tiết hóa là bảy ban thể dục hóa. Từ chuyên gia nghiên cứu chứng minh một người ở linh khí sống lại thân thể thích hướng tính cùng thể chất có rất lớn quan hệ sau. Quốc gia văn bản rõ ràng quy định từ nhà trẻ bắt đầu nghiêm khắc bảo đảm mỗi một cái hài tử mỗi ngày lượng vận động. Hơn nữa trang bị thêm miễn phí dinh dưỡng cơm, bảo đảm mỗi một cái hải tử dinh dưỡng hút vào. Dinh dưỡng cơm đối với học sinh công hiệu lớn không lớn không biết, dù sao đối thể dục lao sư ảnh hưởng là rất đại, hiện tại thể dục lao sư đều không phát suốt sinh bệnh, mỗi tiết thể dục khóa đều có thể đúng hạn xuất hiện ở sân thể dục thượng. Lao quy củ, trước chậm chạy 1.500 mễ bảy ban thể dục lao sư là một cái 40 xuất đầu trung niên nam tính, tạo bản tức, ăn mặc đồ thể dục. ở học sinh tập hợp sau mang theo bọn họ làm mấy cái nhiệt thân vận động, sau đó liền hạ đạt mệnh lệnh. a trước kia không phải mới 1.200 mễ sao. Vừa nghe muốn chạy bộ, các bạn học đều nhịn không được tiếng oán than dậy đất, một bộ phận học sinh thậm chí ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, cầu ông trời đem trước kia cái kia bệnh tật ốm yếu thể dục lao sư còn cho bọn hán. Hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, bọn họ thà rằng ở phòng học soát bài thi, bối địa điểm thi. cũng không nghĩ đỉnh đại thái dương chạy bộ A. Nói nhảm cái gì, chạy nhanh động lên. Thể dục lao sư lắc lắc cánh tay, còn nâng lên chân, dùng mũi chân đá đá một cái đoán giận thanh lớn nhất nam sinh ông. Đương nhiên, vô dụng lực, cùng nói dỡn dường như. Linh khí đại sống lại được lợi lớn nhất khẳng định là những cái đó linh năng giả, nhưng đối với người thường chỗ tốt cũng là thực rõ ràng, trong không khí càng thêm toát lên linh khí thời thời khắc khắc đều ở tầm bổ nhân loại thân hình nội phủ. Trước kia chạy 1.200 mẽ đều phải thở hổn hển học sinh, hiện tại chạy cái 1.500 mễ cũng không phải rất mệt, đại gia chỉ là thói quen tính toán hấn giận. Nhanh lên, chạy xong rồi khiến cho các ngươi tự do hoạt động. Thể dục lao sư lại thúc giục vài câu, nghe được hắn những lời này, mọi người lúc này mới đánh lên điểm tinh thần, chạy hướng về phía sân thể dục thượng đường băng. Cùng lúc đó, một chiếc chuyên môn cấp trường học nhà ăn đưa hóa ô tô khai vào trường học. bất quá bọn họ ở bảo vệ cửa cho đi sử nhập học giáo sau cũng không có khai hướng nhà ăn mà là ở chuyển biến sau lại vòng một phương hướng ngừng ở khu dạy học mặt sau trên xe người xuống dưới mở ra sau thùng xe từ bên trong kéo túm ra tới một cái rất lớn bao vây sau đó chạy nhanh đóng cửa lên xe một lần nữa khai hướng nhà ăn tới rồi nhà ăn hắn bay nhanh đem nhà an định tốt một ít nguyên liệu nấu ăn dọn xuống dưới chỉ ném một câu tiền hàng cuối tháng cùng nhau kết Liền bò lên trên ghế điều khiển, chân nhấn ga bay nhanh rời đi trường học. Ước chừng qua 5-6 phút, phía trước bị ném xuống tới kia đoàn bao vây bắt đầu rất nhỏ rung động, chấm rãi, dây rùa động tác trở nên kịch liệt một ít, bên trong hình như là một đoàn vật còn sống. sẽ kéo. Trong khoảnh khắc, kia đoàn đồ vật bành trướng mấy chục lần, nguyên bản bao vây lấy nó túi tử nháy mắt biến thành mảnh nhỏ. Bành trướng sau ước chừng có hai tầng lâu cao vật còn sống nhìn qua tứ chi nhỏ bé, cái đuôi rất dài, mặt trái phê phúc một tầng lân giáp mũi miệng chỗ tiêm trường. Nó cơ cơ đầu óc, dây tiếp theo liền trở nên vô cùng cuồng táo lên, vươn móng bớt, phách về phía bên người che đợi vật. Cây cối cây bụi, thậm chí cách đó không xa khu dạy học. Phanh, mấy cây theo tiếng chụp đoạn, khu dạy học bởi vì tường trong cơ thể khảm thép duyên cớ, hơi chút mại tấu chút. Này một móng nuốt đi xuống, chỉ là chảo rớt một bộ phận từng ra, chụp hai mấy cây thép. Bất quá chụp đánh khiến cho lâu thể đong đưa, vẫn là dẫn phát rồi khu dạy học nội toàn thể giáo viên sinh khủng hoảng. Ngay từ đầu, đại gia tưởng động đất tới, thẳng đến sau lại, có mấy cái học sinh xuyên thấu qua khu dạy học cửa sổ, thấy được bên ngoài cái kia không ngừng công kích khu dạy học khổng lồ quái thú, tiếng thét trói thai càng thêm trói thai. Mà lúc này, vừa mới kết thúc 1.500 mẹ trường bào. bị tuyên bố có thể tự do hoạt động bảy ban học sinh, chính tốt 5 top 3 triệu khu dạy học đi tới. Bảo bảo cùng ngồi cùng bàn đi ở trong đám người, thương thảo hôm nay một đạo toán học nan đề, liền nghe được chói thai tiếng thét chói thai, thấy được vô số từ khu dạy học chạy ra tới học sinh. chương 140 linh khí sống lại 15. Sao lại thế này? Từ đâu ra dị thú? Tại quái vật bị phát hiện trước tiên, liền hữu cơ mẫn lao sư ấn vang lên cảnh báo linh. Trong khoảng thời gian này, hoa hạ cử quốc chi lực trọng thiết rất nhiều cơ sở phương tiện, một trong số đó chính là loại này báo nguy khí, sở hữu trường học, công ty đơn vị, nơi công cộng cùng với sở hữu tiểu khu phòng an ninh nội tất cả đều phô thành loại này phương tiện. Một khi có dị thú hoặc là thực vật biến dị xâm nhập nhân loại xã hội, công kích nhân loại, liền có thể ấn vang cái này cái nút, cái này cái nút trực tiếp liên hệ linh năng giả hiệp hội, đối phương ở nhìn đến chuông cảnh báo. lập lệ tình hình lúc ấy nhanh nhất thời gian đến hiện trường. Đương nhiên, đối với những cái đó loạn ấn báo nguy khí xử phạt thi thố, cũng xa so với phía trước giả báo nguy nghiêm trọng rất nhiều, sợ chính là một ít người lòng hiếu kỳ quay phá, kiểm nghiệm báo nguy khí công hiệu, phân mỏng linh năng giả quản lý cục lực lượng, dẫn tới chân chính yêu cầu linh năng giả trợ giúp người không chiếm được cứu trợ. Trung cảnh báo tiếng vang lên, được đến tin tức linh năng giả lập tức liền sẽ lại đây. trước đó. Trấn Giang Cao Trung Linh Năng ban học sinh cùng Lao Sư đã trước tiên chạy tới khu dạy học hạ. Nay vẫn là thành phố Quảng Nội chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất thứ dị thú tập người, đừng nói người thường, ngay cả những cái đó đã bắt đầu tiếp xúc tân linh năng thế giới, xem qua rất nhiều chưa từng ở công chung trước mặt công bố bí mật tư liệu linh năng khoa học sinh, cũng không khỏi hai đuổi run rẩy trong lòng sợ hãi. Lý Đông, tiếp Ngược nhược, các ngươi hai cái phụ trợ ta, những người khác, Sơ tán trong trường học học sinh cùng lao sư. Vài thập niên thời gian, quốc gia thông qua lúc ấy còn thập phần loãng linh khí bồi dưỡng một đám linh năng giả. Này phê linh năng giả phần lớn đều là quân nhân sinh ra, bất quá bởi vì lúc ban đầu rất nhiều tu luyện phương thức đều còn đang sở tắc cải tiến giai đoạn duyên cớ. Này một đám trước hết tu luyện linh năng giả phần lớn đều tổn thương căn cơ, linh khí đại sống lại, cho bọn hắn mang đến chỗ tốt cũng không tính nhiều. Bọn họ trung đại đa số người hiện tại đều ở vào linh khải lúc đầu hoặc trung kỳ, khả năng đời này cũng chỉ có thể dừng bước với linh khải cảnh giới. Ở quốc gia công bố linh khí sống lại tin tức này sau, này phê bị bí mật bồi dưỡng quân nhân phân tán đến năm lục địa, trở thành các khu linh năng giả quản lý hiệp hội thành viên, hoặc xưng là các cao giáo lao sư. Bị phân đến trấn giang cao trung vương cương vương huấn luyện viên, chính là kêu một đám tự nguyện xưng là thí nghiệm phẩm, tổn thương căn cơ quân nhân trí nhất. Hắn cảnh giới là linh khải trung kỳ, giáo thụ học sinh là dư giả, nhưng đối mặt hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn cái kia quái vật khổng lồ, hắn lại không có chút nào tin tưởng. Hiện tại hắn có thể làm, cũng chỉ là kéo dài thời gian, không cho này tóc cuồng dị thú, xúc phạm tới trong trường học học sinh cùng lao sư. Thất thần làm gì, còn không mau đi, nếu là liền điểm này sự các ngươi đều làm không được, dứt khoát đừng niệm linh năng khoa, tương lai chờ các ngươi thành linh năng giả. Các người muốn đối mặt đồ vật xa so ngoạn ý nhi này đáng sợ. Xem chính mình học sinh đều dọa choáng váng, vương cương khí giống lên một tiếng, hắn theo bản năng đem chính mình giáo thụ một tháng học sinh trở thành chính mình thủ hạ những cái đó binh. Chờ phục hồi tinh thần lại, nhìn những cái đó hải tử còn non nớt gương mặt, hắn trong lòng có một ít hồi ý, nhưng kia cũng là tạm thời. Hắn nói những lời này kỳ thật cũng không sai, trở thành linh năng giả sau muốn gặp phải thế giới, xa so hiện tại càng đáng sợ. Này có lẽ chính là câu kia tục ngữ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nếu ngay cả ở đứng đầu thượng kia một bát người đều lựa chọn đặt mình trong ở ngoài, thế giới này như thế nào có thể hảo đâu. Bị vương cương gân cổ lên một giống, một đám bị huấn luyện tiểu một tháng linh năng ban học sinh cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Đi mau đi mau, rời đi trường học. Đừng ở chỗ này nhi nhìn xung quanh, nhìn cái gì mà nhìn, còn cầm di động chụp chụp ngươi ngựa. Có hảo ngôn hảo ngữ khuyên người rời đi, cũng có táo bạo tinh thần tiểu hòa nhi, nhìn đến có người không nghe khuyên bảo, liền há mồm chửi má nó. Hoa hạ người thiên tính, chính là quá yêu xem náo nhiệt, đều không cố kỵ trường hợp. Đúng lúc này, cái kia quái thú lại lần nữa phát cuồng, nâng lên tay, lại một lần phách về phía khu dạy học, một trường này, thậm chí khiến cho khu dạy học đông đưa, một ít phòng học ở vào cao tầng. còn không có tới kịp chạy ra học sinh lão sư kêu sợ hai ôm thành một đoàn không ít học sinh bởi vậy ngã xuống thang lầu đẩy ngã phía trước người lại bị mặt sau vội vã chạy ra đi học sinh dẫm đạp mà qua các lao sư lại gan tâm khu dạy học sụp lại muốn sơ tán học sinh cấp mức mồ hôi xem yi toàn bộ trấn giang cao trung lâm vào trong hỗn loạn vương cương không có vội vã động thủ khu dạy học cũng đủ kiên cố còn có thể thừa nhận quái thu chụp đánh Mà quái thú trước mặt còn có hắn chống đỡ, trừ phi hắn ngã xuống, bằng không quái thú không gây thương tổn mặt khác học sinh lao sư. Hắn hoa một chút thời gian, quan sát này chỉ quái thú nhược điểm. Nay đại khái là một con biến dị con tê tê, đối phương trên người phê phúc lân giáp lập lòe sắt thép giống nhau ánh sáng. Hắn lấy ra súng lục, thử thăm dò hướng tới đối phương trên người nã một phát súng. Nó phản ứng thập phần nhanh chóng, linh hoạt mà cái đôi ném động, chăn chính mình mềm mại phủ bụng phía trước. Viên đạn đánh vào cái đôi ngoại lân giáp thượng, phát ra kim loại va chạm thanh thúy tiếng vang, theo một trận hỏa hoa hiện lên, bẹp đầu viên đạn sắc rơi xuống trên mặt đất. Mà vừa mới bị nó đánh chung cái kia vị trí, lông tóc vô thương. Cái này phiền toài lớn. Nay hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái khoác ngoại quải kim trung cháo dị thú A. Vương cương sau lưng đã toát ra một tầng hơi mỏng mồ hôi, bởi vì là thông qua dược vật dục sinh ra tới linh năng giả duyên cớ, tuy rằng đã tới linh khải trung kỳ. Vương cương như cũ không có kích phát gì năng, Bọn họ kia phê thí nghiệm giả chung tuyệt đại đa số đều là thân thể tiến hóa, cùng loại lực lượng hệ biến lớn dị, sức lực lớn hơn nữa, thân thể càng lại đánh. ở gần người vật lộn chung, hắn có lẽ có thể chiếm ưu thế, mà khi hắn đối mặt chính là một cái phòng ngự vô địch quái vật khi năng lực của hắn bị động mà suy yếu rốt cuộc đoan. Các ngươi hai cái sợ sao? Lúc này. Tia tóc cùng gãi vật kiến trúc quái thú đã đem ánh mắt chuyển hướng về phía vừa mới cho hắn cảo ngứa vương cương trên người, đầu đen đại đôi mắt, cấp đứng ở nó trước mặt ba người mang đến thật lớn uy hiếp lực. Đây là thuộc về cao giai dị thú mang đến uy áp. Tiết nhược nhược không mừng nói chuyện, chỉ là móc ra chính mình mang theo kim loại cầu, biểu lộ nàng thái độ. Lý Đông liền càng không cần phải nói, làm nguyên nam chủ, hắn nhìn đến cái này quái thú tuy rằng cũng có chút giật mình, nhưng càng có rất nhiều kích động. Lúc này hắn đã hận không thể lập tức cùng cái này khác phái giao thủ, kiểm nghiệm một chút chính mình năng lực. Hảo, tiết ngược ngược, ngươi dùng kim loại châm công kích nó đôi mắt cùng cái bụng, ly đông, ngươi cũng giống nhau, công kích thời điểm tận khả năng tránh đi nó kia tầng lân giáp Vương Cương mang lên đặc thù tài liệu chế tác bao tay, cuối cùng dặn dò một câu, nếu ta cho các ngươi triệt, các ngươi liền chạy nhanh rút khỏi đi, chờ đợi linh năng giả quản lý cục người lại đây. Hắn đã chết không quan trọng, nhưng này hai cái hạt giống tốt không thể có việc, bọn họ còn có rất cao trưởng thành không gian, mất đi bất luận cái gì một cái, đều là vô pháp thừa nhận tổn thất. Tiết nhược nhược cùng Lý Đông trầm giọng đáp, không cần vương cương nhắc nhở, bọn họ cũng phát hiện này đầu dị thú kỳ dị. Lúc này khu dạy học sư sinh đã tất cả đều xuống dưới, một bộ phận ké bị thương hoặc bị chen trúc đám người dẫm đạp đến học sinh, cũng bị bằng hưu cùng với lao sư nâng chạy ra khu dạy học. Linh năng ban học sinh run rẩy chân, lấy hết can đảm đem dị thú cùng vương cương ba người cùng khổng lồ giáo viên sinh nhóm ngăn cách mở ra, gân cổ lên làm cho bọn họ tất cả đều rời đi khu vực này, đi đến trường học bên ngoài đi. Bảo bảo, chúng ta đi mau, thật là đáng sợ. Bảo bảo ngồi cùng bàn lôi kéo nàng cánh tay, hồng hốc mắt ra bên ngoài tễ. Nếu nói phía trước nàng còn buồn bực chính mình không có tu luyện thiên phú, như vậy hiện tại điểm này buồn bực liền thu nhỏ. Bởi vì nàng ý thức được, một khi chính mình thật sự bước lên con đường kia, có lẽ rất khó đứng ngoài cuộc. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng có chút mê mang. Nếu không có như vậy năng lực, chờ cùng loại sự kiện lại lần nữa phát sinh thời điểm, nàng lại nên như thế nào tự bảo vệ mình đâu. Chờ đợi mặt khắc linh năng giả cứu viện sao. Bảo bảo bị động mà ra bên ngoài tễ, lại thường thường quay đầu lại nhìn về phía đã đoàn thành cầu, giữa lân giáp địa vực sở hữu công kích dị thú. Đây là nàng lần đầu tiên gặp được táo bạo biến dị động vật, này đầu dị thu thật giống như phía trước trong video nhìn đến quá tập kích Washington cái kêu biến dị con run giống nhau, toàn thân tản ra cuồng ngược hơi thở, không khỏi phân trần, liền bắt đầu công kích quanh mình hết thể sự vật. Nguyên lai thật sự không phải sở hữu biến dị động vật, đều cùng đại hoàng giống nhau thân nhân. Linh năng giả, lại có linh năng giả lại đây. Đang ở hướng trường học ngoại lui lại sư sinh nhóm nhìn đến không trung bay tới ba người. Không sai, là phi. Trung gian người kia hẳn là kích phát rồi phong hệ hoặc là nắm giữ không khí phương diện năng lực, có thể lăng không phi hành, hán trợ thủ đắc lực phân biệt ôm một người. Này hai cái hẳn là linh năng giả quản lý cục cao thủ, ở được đến tin tức khi trước tiên tới rồi cứu viện. Đây là nhóm người thứ nhất, dư lại những cái đó linh năng giả còn ở tới rồi trên đường. Nhìn đến mấy cái linh năng giả xuất hiện, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. phụ trách dẫn đường những người này rút khỏi khu vực nguy hiểm linh năng khoa học sinh giống như là thấy được cứu khổ cứu nạn thần tiên giống nhau đều sắp khóc nguyên bản đoàn xúc thành một đoàn dựa vào lân giáp bị động phòng ngự biến dị con tê tê tựa hồ chịu không nổi những người này đối với chính mình sắc cào ngứa nó vươn một bàn tay lượng ra bản thân sắc nhọn mà móng tay chụp vào vương cương đám người nó tốc độ thật mau tiết nhược nhược thậm chí nghe được gào thét mà qua tiếng gió liền ở ngay lúc này Tiết Nhược nhược thao tác kim loại trường kim đâm vào nó thị trường trong vòng, mà Lý Đông cũng thừa dịp cơ hội này đem lôi điện năng lực tác dụng ở kim loại châm thể thượng. con Tê Tê chịu đau, phát ra kỳ quái tiếng kêu. Nguyên bản chiều ba người huy đi móng nuốt thu trở về, còn câu dường như chảo giáp của tròn, gọi được những cái đó kim đâm càng bên trong, lại là một trận cổ quái tiếng kêu. Bảo Bảo dừng lại bước chân, đột nhiên xoay đầu đi, trên mặt hiện ra kinh ngạc biểu tình. Bảo Bảo. Ngươi làm gì đi, ngươi điên rồi. Nguyên bản hướng giáo ngoại di động bảo bảo bắt đầu lịch đám người hành động, mắt kính muội bị nàng cái này hành động hoảng sợ, muốn rối tay kéo nàng, khả nhân đàn đều ở ra bên ngoài tế, nàng bị động đi ra ngoài, chỉ là do dự công phu, bảo bảo ly nàng liền có vài mẹ xa. Đồng học, ngươi làm gì đi, chạy nhanh đi ra ngoài. Vài cái lao sư thấy được bảo bảo hướng trường học nội di động hình ảnh, các đám người muốn gọi lại nàng. Đáng tiếc tiếng người quá ồn ào, bảo bảo không có nghe thấy, có mấy cái hảo tâm đồng học muốn đẩy nàng đi ra ngoài, cũng bị nàng một câu ta là linh năng ban, ta kích phát rồi dị năng linh tinh lời nói dối cấp tống cổ rớt. Vài phút thời gian, nàng rốt cuộc bài trừ nhất chen trúc kia đoạn đám người, nhanh hơn chạy bộ tốc độ, lúc này, mặt sau đuổi tới mấy cái linh năng giả cũng chuẩn bị đối con tê tê ra tay. Chờ một chút, chờ một chút. Bảo bảo huy xuống tay. nhảy bắn hô to vài tiếng. Người đứa nhỏ này tiến vào làm gì, chạy nhanh đi ra ngoài. Cầm đầu linh năng giả đối với bảo bảo quát lớn nói, tiết nhược nhược nghe được quen thuộc thanh âm, quay đầu lại nhìn đến chiều nàng chạy tới bảo bảo, theo bản năng mà đồng tử sậu xúc. Tên nốc này như thế nào chạy tới, tiết nhược nhược thừa nhận chính mình ghen ghét nàng, nhưng so với những cái đó ghen ghét, nàng càng nguyện ý bảo bảo vĩnh viễn giống như bây giờ, vui vẻ mà sống sót. Các nàng đều họ tiết. đều là tiết ra nữ nhi, có lẽ đây cũng là một loại khỉ niệm đi, nàng vĩnh viễn không có khả năng sống được thuần túy sạch sẽ, nhưng một cái khác tiết ra nữ nhi có thể. Trước, trước đường động thủ, cái này con TT không phải hư thú. Chỉ là bài trừ đám người, liên phí bảo bảo thật lớn sức lực. Nàng biết chính mình còn bốn sức chiến đấu bằng năm thuộc tính, đứng cách con TT tê tê có một chặng đường vị trí, đôi tay chống đầu gối, thở hồng hộc mà nói. Đang chuẩn bị đối cuộn tròn thành cầu con TT xuống tay mấy cái linh năng giả ngẩn người, cái này nữ học sinh như thế nào biết cái kia con TT không phải hư? Ta có thể nghe hiểu dị thú ngôn ngữ. Bảo Bảo có nghĩ tới, ứng không nên giấu giếm chính mình năng lực này, nhưng hiện tại cái này tình huống, hiển nhiên là giấu không được. Nàng làm không được trơ mắt nhìn những người này đem một cái đã bắt đầu linh trí, đối nhân loại lại không có quá lớn ác ý con TT đánh chết. Ba người theo bản năng nhìn về phía vương cương, hắn là trấn giang cao trung linh năng khóa lao sư, hắn hẳn là rõ ràng bọn họ ban học sinh năng lực đi. Cùng dị thú câu thông, loại này dị năng, trước mắt mới thôi, toàn cầu đều không có xuất hiện quá đồng loạt. Vương cương nốc, lắc lắc đầu, theo lý thuyết, toàn bộ trấn giang cao trung, có thiên phú học sinh đều đã tập trung ở linh năng khoa, hắn cẩn thận mà nhìn mắt bảo bảo, cảm thấy đối phương giống như có chút quấn mắt, nhưng chính là nghị không ra. Không đúng, tiết bảo bảo, ngươi không phải tuyệt linh thể sao? Lý Đông Kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ cái này đồng học cùng hắn giống nhau đều có kỳ ngộ? Ta thật sự có thể nghe hiểu. Bảo bảo chỉ hướng về phía kia đầu vốn dĩ của tròn, lúc này dò ra một cái đầu tới đánh giá quanh mình hoàn cảnh con TT. Nó trụ thụ, cao tương thể, đều là bởi vì một nguyên nhân, nó được giáp mương viêm. Nói ra những lời này thời điểm, bảo bảo chính mình đều cảm thấy... Cái gọi là dị thú tập người, chỉ là bởi vì nhân ra móng tay co tật xấu, lại đau lại ngứa, nơi nơi tìm cứng rắn đồ vật muốn mải móng đốt đâu. Mấy cái đôi biến dị con tê tê như lâm đại địch linh năng giả ngây ngẩn cả người, vừa mới đối con tê tê động thủ vương cương đám người cũng ngây ngẩn cả người. Làm ta thử cùng nó cầu thông một chút đi. Bảo bảo hít sâu một hơi, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình có thể làm được hay không. Bên kia... Linh năng giả quản lý cục cục trưởng đang ở thông qua máy bay không người lái truyền đến video theo dõi quan khán trường học phát sinh hình ảnh. Làm thành phố quảng năng lực mạnh nhất Linh năng giả, hắn dễ dàng sẽ không rời đi phân cục. Lúc này hắn nghe xong bảo bảo lời nói, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Nếu là thật sự, cái này tiểu cô nương chỉ sợ kéo ra hoa hạ nhân thú ngoại giao mở màn A. mươi 141 linh khí sống lại 16. ngươi có thể nghe hiểu được ta nói sao? Bảo bảo lấy hết can đảm, hơi chút đến gần rồi vài bước. Kỳ thật nàng cũng không quá có thể khẳng định chính mình cái này bàn tay vàng cụ thể tác dụng, bởi vì ở đi vào thế giới này sau, nàng có khả năng thực nghiệm khải linh động vật, chỉ có đại hoàng một cái mà thôi. Trước mắt đã biết chính là nàng có thể nghe hiểu được sở hữu mở ra linh trí động vật ngôn ngữ, nhưng động vật có thể hay không nghe hiểu được nàng lời nói, bảo bảo còn không xác định. Phải biết rằng, cầu cầu nhóm học tập năng lực rất mạnh. Đặc biệt là trưởng kỳ cùng nhân loại cộng đồng sinh hoạt, bị có ý thức giao hấn rất nhiều thưởng thức cầu tử nhóm, chỉ số thông minh thậm chí cùng loại 6-7 tuổi 2 đồng. Bởi vậy bảo bảo mỗi lần cùng đại hoàng nói chuyện thời điểm, đại hoàng sẽ cho dư rất nhiều đáp lại, cũng không đại biểu đây là nàng năng lực dẫn tới, cũng có khả năng là đại hoàng vốn là thông minh, ở mở ra linh trí sau, càng thông trí tuệ, cho nên có thể thông qua nàng ngôn ngữ, thần thái, hiểu biết nàng muốn biểu đạt ý tứ. Mà trước mắt cái này con TT hiển nhiên không cụ bị đại hoàng như vậy năng lực. Con TT phát ra một trận quái tê ơ, ngữ khí hoảng sợ chung mang theo nôn nóng. Nó nghe hiểu. Bảo bảo biểu tình hơi chút thả lỏng một ít, xem ra thế giới này bàn tay vàng cũng đủ cấp lực. Trừ bỏ nàng có thể nghe hiểu các con vật ngôn ngữ ngoại, các con vật cũng có thể nghe hiểu nàng nói ra nói. Hơn nữa mặc dù ở như vậy kinh hoàng hoàn cảnh hạ, con TT cư nhiên còn đối nàng bảo trì nhất định thiện ý. Này có lẽ cũng là cái này bàn tay vàng pho thuộc tính đi. Khổng lồ con tê tê chỉ dò ra một cái đầu tới, tương đối nó hình thể tới nói thập phần tiểu xảo đôi mắt mang theo kinh sợ, thẳng lăng lăng mà nhìn bảo bảo. Nó lại kêu to vài thanh, dừng ở vây xem người trong mắt, chính là kỳ quái lại trói thai thanh âm, chỉ là so tầm thường con tê, tê thanh âm lớn một ít mà thôi, căn bản nghe không hiểu nó ở nói cái gì. Mà bảo bảo đại khái minh bạch, nay chỉ con tê, tê là bị người trộm tới, ở linh khí đại sống lại sau, nó thân thể đã xảy ra dị biến, hình thể có thể phóng đại thu nhỏ lại, lân giáp cũng trở nên phá lệ cứng rắn. đối này chỉ tiểu con tê, tê tới nói, sinh hoạt cũng không có quá lớn biến hóa, nó vẫn là thói quen dùng thu nhỏ lại hình thể đào động. Có một ngày, nó từ huyệt động ra tới thời điểm nhất thời vô ý bị một cái thon dài ống tiêm chắt đến, không trong chốc lát, liền lâm vào hôn mê bên trong. Lại lần nữa tỉnh lại khi, nó đã bị nhốt ở một cái rất lớn huyệt động, cái kia đóng lại nó đổ vật thực cứng rắn, nó dùng móng tay căn bản là đào không khai, ngược lại còn quật chặt đứt vài căn chỉ chảo, không ít chỉ chảo dạng thẳng chân. Chờ tân móng tay lại mọc ra tới khi, một bộ phận chui vào thịt, nó đau mà không dám lại quật động, nhưng tiến bộ thịt kia tiệt chỉ chảo càng trương càng dài, thịt đã phát ngủ lại đau lại ngứa. Nó lại chỉ có thể liều mạng mà đem móng vuốt đặt ở thô ráp trên mặt đất mài rúa, ma lạn ra thịt, bị thịt chống đỡ móng tay chui ra tới, nó mới cảm thấy thoải mái một ít. Kia đoạn thời gian, nó cơ hồ ăn ngủ, ngủ tỉnh, mỗi lần ngủ sau tỉnh lại, lại cảm thấy thân thể hư nhược rồi rất nhiều, một ít nguyên bản hẳn là trường vậy vị trí nóng rất đau, nó cảm thụ được đến, nhưng cái đó vậy không thấy. Nó thực tuyệt vọng, cảm thấy chính mình đại khái liền sắp chết rồi. Chờ nó lại một lần ở cơm nước song sau hôn mê khi, lại lần nữa mở mắt ra, lại xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương. Cái này địa phương rộng mở sáng ngời, không phải phía trước cái kia đóng lại nó huyệt động, nhưng nó càng thêm sợ hãi. Bởi vì nơi này có rất nhiều cùng trong núi con khỉ giống nhau có thể hai cái đùi đi đường thiếu mao thú, tấy vào gen sợ hãi nói cho nó, này đó thiếu mao thú cùng trong núi con báo, lang giống nhau, đều là chúng nó thiên địch. thật giống như nó lấy con kiến ấu trùng vì đồ ăn dường như vài thứ kia cũng thích ăn chúng nó thịt phải biết rằng con tê tê vốn là không phải cường đại rã thú nó cơ hồ không có chủ động đánh trả hành vi chỉ có thể bị động phòng ngự mà không có biến dị con tê tê nó kia tầng lân giáp ở hàm răng sắc bén ăn thịt động vật trước mặt cũng là bất kham một kích ở nó trong trí nhớ nhân loại là cường đại nguy hiểm nó theo bản năng sợ hãi này đó thiếu mau thú bởi vì loại này sợ hãi hơn nữa chỉ chảo đau đớn, thế cho nên nó ở tiến vào nhân loại tụ tập giờ địa phương, theo bản năng biến đại thể hình, hơn nữa bắt đầu cuồng táo lên. Lúc này kia chỉ biến dị con tê tê chính là ở lên án, chính mình êm đẹp ở trong núi đào thổ, như thế nào đã bị thiếu mau thú loại này nguy hiểm thiên địch cấp theo dõi. Người nói nó nói cho người, nó ở bị người bắt đi về sau, bị nhốt ở một cái huyệt động. Cầm đầu cái kia linh năng giả biểu tình có chút ngưng trọng, Động vật nhận chi cùng nhân loại nhận chi khả năng có chút lệ lạc, đối phương trong miệng huyệt động khả năng chỉ là một cái phong bế không gian, tỉ như phòng thí nghiệm. Hơn nữa hiển nhiên, đối phương là bị người cố ý đưa đến trong trường học tới, như vậy sát thương tính cực cường dị thú xuất hiện ở trong trường học, hơi có vô ý, liền sẽ tạo thành sư sinh thương vong. Hiện tại thế cục còn ở vào một cái thực vi diệu cân bằng, một khi phát sinh dị thú tập kích học sinh cũng tạo thành sư sinh thương vong. Tất nhiên sẽ tạo thành xã hội khủng hoảng, đến lúc đó chỉ sợ quốc gia sẽ thừa nhận thật lớn dư luận áp lực. Đến lúc đó người nào sẽ đến lợi? Hắn trong đầu hiện lên rất nhiều đáp án, bất luận đúng vậy một loại, dám lấy hoa hạ nhân dân sinh mệnh an toàn nói dỡn, đều là bọn họ địch nhân. Bất quá hắn như thế nào có thể xác định, trước mắt cái này tiểu cô nương nói đều là thật sự đâu, rốt cuộc cùng dị thú câu thông năng lực, trước nay cũng không có xuất hiện quá. càng miễn bản đối phương vẫn là lý đông trong miệng tuyệt linh giả. ngàn vạn loại không một đoạn tuyệt linh mạch nữ hài, lại như thế nào sẽ có được cùng dị thú câu thông năng lực đâu. Người có thể hay không nghĩ cách cùng nó câu thông, chúng ta có thể nghĩ cách chữa khỏi nó giáp mương viêm, làm nó trở về núi rừng. Vị kia linh năng giả nói giáp mương viêm thời điểm, biểu tình cũng có chút phạm. Trăm triệu không nghĩ tới, một cái bị phản động thế lực lợi dụng, Dẫn phát không nhỏ khủng hoảng dị thú cư nhiên là bởi vì một cái móng chân bệnh biến mà phát cuồng. Ta thử một lần. Bảo bảo biểu tình có chút nghiêm túc, lại từ con TT lời nói chúng cha xét đến đối phương là bị những người khác cố ý vứt bỏ ở trường học tin tức khi nàng cũng thập phần phẫn nộ. Bởi vì lại nhát gan con TT, một khi ở gặp được tánh mạng nguy cơ khi, cũng sẽ buộc phát ra lực lượng cường đại, trước mắt con TT biến dị sau có được khổng lồ hình thể cùng đau thương không tồi lân giáp. Ở đây này đó linh năng giả cùng nó liều chết vật lộn, mặc dù cuối cùng có thể lấy được thắng lợi, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị thương. Mà thức tỉnh rồi linh trí, chỉ nghĩ đào một cái xinh đẹp sạch sẽ huyệt động con tê, tê lại cỡ nào vô tội đâu. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, chúng ta sẽ chưa khỏi ngươi chỉ trảo, đem ngươi đưa về ngươi sinh hoạt kia tòa sân thượng. Bảo bảo lại đến gần rồi một ít. Con TT nghe hiểu được nàng lời nói. lại mạc danh cảm thấy trước mắt cái này giống cái thiếu mao thú cùng mặt khác thiếu mao thú không giống nhau cho nó một loại cùng loại cùng tộc nhân thân cận cảm theo bản năng liền muốn tin tưởng nó hơn nữa mở ra linh trí con tt cũng không tính đặc biệt ngốc nó đã hiểu được tự hỏi trước mắt cái này thiếu mao thú rất lợi hại nó đánh không lại bọn họ nó cảm thấy nếu chính mình cự tuyệt cái này giống cái thiếu mao thú yêu cầu rất có khả năng sẽ chết nó lại nhẹ giọng kêu hai tiếng Tham đầu, thử thăm dò chiều bảo bảo tới gần. Nhìn thấy nó hành động, ở đây linh năng giả nhóm theo bản năng làm ra phòng bị động tác. Ngược lại là bảo bảo, ở nhìn đến nó đấy mắt thân cận cùng sợ hãi khi, khắc phục trong lòng khủng hoảng, lại về phía trước đi rồi vài bước. Vừa mới con tê tê biểu tình, làm bảo bảo nghĩ tới ngày đó bị cảnh sát dơ súng tương đối đại hoàng. Nàng nhón mũi chân, sờ sờ con tê tê cái múi. Bên cạnh người như cũ bảo trì cảnh giác. Chỉ cần con TT tê tê làm ra công kích động tác, bọn họ tụ họp để phát động công kích. Nhưng mà con TT tê tê chỉ là dùng chọc mũi cọ cọ bảo bảo lòng bàn tay, sau đó lại hủy khuất mà kêu vài tiếng. Tiết Nhược Nhược nghe không hiểu con TT tê tê đang nói nói cái gì, nàng thoáng do dự trong chốc lát, thao tác kim loại dị năng, đem kia mấy cây chát ở con TT tê tê trong lòng bàn tay kia mấy cây kim loại trường châm lấy ra. Con TT tê tê không có bởi vì đau đớn kêu to. Chỉ là cọ cọ bảo bảo lòng bàn tay, khẽ hư một tiếng, tiết nhược nhược hành động làm nó tin bảo bảo nói, có lẽ này đó thiếu mao thú thật sự không chuẩn bị ăn nó. Nó đáp ứng rồi. Bảo bảo xoay đầu, đối với cầm đầu vị kia linh năng giả nói, mà lúc này còn tê tê mềm hóa thái độ, cùng nó đối đãi bảo bảo đặc thù phản ứng cũng làm ở đây những người này tin tưởng, nàng thật sự có được cùng dị thú cầu thông năng lực. Còn tê tê hình thể nháy mắt thu nhỏ, Khôi phục thành bình thường con TT lớn nhỏ, chỉ có trên người kia một tầng lập lòe kim loại ánh sáng lân giáp biểu hiện nó bất phàm. Một hồi còn chưa chính thức bốc cháy lên khói thuốc súng, cứ như vậy ở vẫn là ngọn lửa khi biến mất. Lúc sau như thế nào giải quyết tốt hậu quả, tìm được đem con TT ném đến trường học tới phía sau màn thủ phạm đều là linh năng giả quản lý cục phải làm sự. Nhưng hiển nhiên, bọn họ lúc này càng vì để ý, trước mắt cái này có được đặc thù năng lực nữ học sinh. Có lẽ cũng không phải sở hữu tập kích nhân loại biến dị động vật cùng nhân loại quan hệ đều là không chết không ngừng trạng thái, trải qua câu thông, nhân loại hoặc là có thể cùng này đó mở ra linh trí dị thú chung sống hòa bình, bảo bảo tồn tại, có thể giảm bớt rất nhiều đổ máu chiến tranh. Theo linh khí đại sống lại ở vạn vật cải tạo tăng lên, sẽ có càng ngày càng nhiều động vật mở ra linh trí, đạt được năng lực, sau đó không lâu, nhân loại xã hội sẽ gặp phải biến dị động vật, thực vật biến dị song trọng uy hiếp, Lúc này, có được một cái có thể cùng biến dị động vật giao lưu dị năng giả, không thể nghi ngờ siêu việt mặt khác các quốc gia, khai sáng nhân thú ngoại giao khơi rộng này có lẽ có thể làm hóa hạ tại đây một lần toàn cầu tiến hóa trong quá trình, có được siêu việt mặt khác quốc gia năng lực. Giờ này khắc này, bảo bảo giá trị, hoàn toàn có thể cùng mạnh nhất thần phú cấp bậc linh năng giả bằng được, thậm chí bởi vì nàng không thể thay thế được tính, nàng tầm quan trọng còn muốn vượt qua thần phú cấp linh năng giả. buổi tối bảo bảo về nhà thời điểm nàng bên người còn đi theo thành phố quảng linh năng giả quản lý cục cục trưởng cùng hai vị phó cục trưởng còn không có vào cửa ghé vào trong viện đại hoàng cũng đã nghe được nàng quen thuộc tiếng bước chân bước vui sướng nện bước chạy ra ấn lệ thường đại hoàng lúc này hẳn là vui sướng đem hai chỉ chân trước đáp ở trên người nàng hai điều chân sau đặng ai nhảy nha dẫm lên vui sướng tiểu nện bước tới biểu hiện chính mình phấn khởi tâm tình nhưng là hôm nay không giống nhau Đại hoàng còn không có tới gần bảo bảo, cũng đã nghe thấy được trên người nàng truyền đến thuộc về khác thú hương vị. G.A.G. nó tiểu chủ nhân ở bên ngoài có khác thú, trong nháy mắt, đại hoàng tan nát coi lòng thành tám cánh. Đây là... Tiết Bách Lý cùng Mao Yếu Phương nghe được đại hoàng tiếng kêu liền biết là bảo bảo đã trở lại. Hai người ra cửa vừa thấy, không nghĩ tới còn gặp được một đám người xa lạ, xem những người này khí chất trang điểm, hiển nhiên cũng không phải người thường. Ngươi không phải ngày đó đem Tiết Nhược Nhược mang đi vị kia linh năng giả sao? Tiết Bách Lý Chi nhớ hảo, trước nhận ra đứng ở lão cục trưởng phía sau ngụy vô địch. Đối phương như thế nào xuất hiện ở nhà bọn họ cửa? Đem người nên vào nhà sau, đại gia nói chuyện với nhau vài câu. Tiết Bách Lý cùng Mao Yếu Phương mới kinh hỉ mà biết được, nhà mình khuê nữ cao trung còn không có tốt nghiệp đâu, liền có khả năng trở thành phùng bát sắt nhân viên công vụ. mươi 142 linh khí sống lại 17. ở vị kia tự xưng họ lâm linh năng giả quản lý cục cục trưởng mở miệng trước tiết bách lý vợ chồng cũng không biết chính mình nữ nhi có được cùng dị thú câu thông năng lực sự tình hai vợ chồng không có khả năng lúc này cùng khuê nữ bẻ xả chỉ là thực mịt mờ mà trừng mắt nhìn bảo bảo liếc mắt một cái chuẩn bị thu sau tính tổng trướng tiết bảo bảo đồng học năng lực cực kỳ chân quý mặc kệ nàng cuối cùng có nguyện ý hay không gia nhập quốc gia bộ môn lúc sau nhật tử ta đều sẽ phái người bảo hộ nàng nhân thân an toàn lâm trọng Diệu trầm rãi mở miệng tựa hồ ý thức được chính mình những lời này thực dễ dàng bị hiểu lầm là uy hiếp lại vội vàng bổ sung một câu các ngươi yên tâm chỉ là bảo hộ cũng không sẽ xâm phạm đến các ngươi người một nhà riêng tư bởi vì nàng năng lực quá mức đặc thù nếu bị một ít tà ác tổ chức thế lực phát hiện rất có khả năng cho nàng cá nhân cùng các ngươi người một nhà mang đến nguy hiểm cho nên một ít đặc thù bảo hộ là tất yếu ban ngày kia một màn chỉ có lúc ấy ly biến dị con tt gần nhất những người đó mới biết được mặt khác sư sinh bởi vì khoảng cách khá xa duyên cớ chỉ biết một người nữ sinh đột nhiên nhằm phía cùng con tt rằng có linh năng giả nhóm nghe không rõ cụ thể nói chuyện nội dung đến nỗi lúc ấy ở đây những cái đó linh năng giả cùng linh năng khoa bọn học sinh lâm trọng diệu đã ở trước tiên nội điều tra rõ ràng mọi người thân phận bối cảnh cùng chính trị lập trường linh năng giả quản lý cục đồng sự đại khái xuất là không thành vấn đề Vấn đề lớn nhất chính là những cái đó học sinh, hắn đã làm tinh thông tâm lý ám chỉ chuyên gia cùng những cái đó học sinh tiến hành rồi một hồi nghiêm túc nói chuyện, những cái đó đồng học hẳn là sẽ không đối ngoại tuyên sản tiết bảo bảo cái này đặc thù năng lực. Đương nhiên, trên thế giới không có không ra phong tưởng Lâm Trọng Diệu cũng không thể xác định, bí mật này đến tuột cùng có thể che giấu bao lâu, cho nên đối bảo bảo tiến hành đặc thù bảo hộ là rất cần thiết. Trừ bỏ an bài chuyên môn linh năng giả cùng tinh thông súng ống cách đấu bảo tiêu ở bảo bảo bên người bí ẩn bảo hộ ngoại, hắn còn chuẩn bị ở tiết ra nơi an trí nơi công cộng chuẩn bị báo nguy khí, một khi ngoại ý muốn phát sinh, bọn họ cũng hảo kịp thời đổi tới. Tóm lại chính là không tiếc hết thể đại giới, đem cái này so gấu trúc còn quý trọng quốc bảo bảo vệ lại tới. Nguyện ý, chúng ta như thế nào không muốn đâu. Tiết Bách Lý cùng Mao Yếu Phương tuy rằng đau hài tử. Khá vậy cùng tuyệt đại đa số gia trưởng giống nhau, đối với hai tử công tắc tình yêu và hôn nhân tình huống luôn muốn cắm bắt tay. Hai người căn bản liền không nghĩ tới hỏi khuê nữ cái nhìn, vừa nghe nữ nhi có thể trở thành phùng bát sắt nhân viên công vụ, kia quả thực không thể lại nguyện ý. Đến nỗi vị này lâm cục trưởng trong miệng làm người âm thầm bảo hộ bọn họ người một nhà sự, hai vợ chồng cũng không phản đối, hiện tại thời đại này nhiều nguy hiểm a kỳ kỳ quay quay biến dị động thực vật liền không cần phải nói. chỉ là những cái đó trên đường cái nơi nơi chạy, một cái không phòng bị liền móc ra trủi thủ gậy gộc giết người chém người bệnh tâm thần liền cũng đủ làm người sợ hãi. Quốc gia phái cao thủ khẳng định lợi hại, mọi người đều nói sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày, kia nhiều một tầng an toàn bảo đảm, lại có gì hảo không muốn đâu. Đương nhiên, trước đó, hai người man ngượng ngùng hỏi hỏi bảo tiêu tiền lương ai tới ra, vừa nghe là quốc gia cấp. hai người biểu tình giống như là ngày nóng bức ăn một chén băng giống nhau sướng lên mây. Lâm Cục Trường A, ngươi nói vì khuê nữ gia nhập quốc gia bộ môn, có phải hay không chính là cái loại này có biên chế nhân viên công vụ A, không phải hợp đồng lao động đi. Đương nhiên, có chút lời nói mao yếu phương vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Lâm Trọng Diệu nhiều khôn khéo lao nhân A, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, trước mắt hai vợ chồng đối nhân viên công vụ cái này trước vị yêu thích. kỳ thật trước mắt tới nói linh năng giả quản lý cục thành viên phần lớn đều không xem như nhân viên công vụ biên chế trừ bỏ chút ít văn chức cùng hắn như vậy quản lý giả mặt khác linh năng giả bởi vì năng lực cường đại duyên cớ phần lớn không muốn tiếp thu cứng nhắc ước thúc bọn họ ở linh năng giả quản lý cục nhập trước nghe theo quản lý cục căn bài mà quản lý cục vì bọn họ cung cấp ngẩng cao tiền lương cùng có thể cường lực bảo đảm nhà bọn họ nhân sinh sống các hạng thi thố trừ bỏ này đó còn có một ít linh năng giả, hoàn toàn là xuất phát từ đối quốc gia nhiệt tình yêu thương. Bởi vì quốc gia cấp thu vào lại cao, đều so ra kém hiện giờ tích cực thông báo tuyển dụng linh năng giả các phú hảo cấp gia giá cả. Nếu tiết bảo bảo đồng học nguyện ý gia nhập quốc gia bộ môn, biên chế vấn đề, ta có thể lập tức hỗ trợ giải quyết. Đừng nói một cái nhân viên công vụ biên chế, liền tính trước mắt đôi vợ chồng này muốn cỏ nữ nhi quang. dựa theo người nhà chiếu cố chính sách giải quyết hai người bọn họ biên chế cũng chính là một câu sự tình có ngươi những lời này ta tâm liền ổn tiết bách lý kêu kêu một cái cao hứng a khoe miệng đều liệt đến sau bên hai nhân viên công vụ hảo a đó là quốc gia cán bộ ta đời này là không gì đại tiên đồ nhưng nữ nhi của ta cấp chúng ta láo tiết ra làm vẻ văng nha tiết bách lý cười cười đều có chút muốn khóc trên người thịt mợ theo hắn dồn dập tiếng hít thở run rẩy như là run rẩy sóng biển giống nhau lâm cục trưởng ta thật sự thật là vui nhà ta tuy rằng có 14 đống phòng ở một cái chợ nông sản mấy gian cửa hàng cùng một khối bị quốc gia trưng thu lập tức muốn bồi mấy ngàn văn mà nhưng này đều so ra kém ta khuê nữ trở thành nhân viên công vụ kêu ta kiêu ngạo a hắn răn chắc mượt mà bàn tay gắt gao nắm lấy lâm trọng rượu tay trong giọng nói là che giấu không được kích động bao yếu phương cùng vẻ mặt của hắn cùng loại Ánh mắt nhìn về phía nữ nhi khi, chỉ viết một cái tử, đó chính là có trung vinh dự. Cái này hoa hạ quốc gia trưởng, cùng bảo bảo phía trước thế giới giống nhau, đều đối nhân viên công vụ này phân chức nghiệp có cuồng nhiệt yêu thích. Bảo bảo đống nhiên nhớ tới đã từng trên mạng truyền lưu một cái chuyện cười. Đại nhân trong mắt công tác chỉ có bốn loại, nhân viên công vụ, bác sĩ, lao sư cùng với mặt khác. Trước kia chỉ là nghe nói, hiện tại là thật đánh thật thể hội một lần. Luôn có một loại thực, nhưng lại bị cha mẹ cảm nhiễm, giống như thực vui vẻ cảm giác. Mà bị tiết bách lý hai vợ chồng cảm kích lâm trọng rượu cùng với hắn phía sau những người đó, liền có chút hụt hẫng. Cái kia đơn vị tử, xác định là đống, không phải bộ. Nhưng mặc dù là 14 bộ, dựa theo thành phố quảng giá nhà, cũng đã thực đáng sợ. Kỳ thật ở đây những người này sớm tại tới phía trước, cũng đã hiểu biết sở hữu người nhà họ tiết tình huống. Nhà bọn họ ở ngân hàng tiền tiết kiệm tổng cộng có 9 vị số, mặt điểm cái kia con số là mấy, chỉ sợ bọn họ so này hai vợ chồng còn rõ ràng đâu. Nhưng rõ ràng là một chuyện, nghe đương sự chính mình nói lại là một chuyện khác. Cũng không biết có phải hay không tranh tinh bám vào người, lúc này như thế nào liền như vậy toan đâu. Mà bảo bảo đã thấy nhiều không trách, nàng khác sâu cảm thấy, nàng ba mẹ kỳ thật cũng thức tình năng lực, loại năng lực này gọi là ta luôn có đặc thù trang bức ký xảo. Lại danh, ta chẳng ta, ngươi tranh ngươi Những cái đó giá trị con người vượt qua nàng ba mẹ thương trường đại ca xấu, Chưa chắc có thể có nàng ba mẹ nhận người ghen ghét Nguyên nhân tất cả đều ở chỗ bọn họ này trường có thể nói miệng nha Vẫn luôn trang bức khi vô cùng tự nhiên thái độ Đại khái chính là ta không trang Nếu ngươi cảm thấy ta trang bức, kia nhất định là ngươi tranh tinh Đúng rồi, ta đây khuê nữ là muốn đi đâu cái đơn vị đi làm a. Các ngươi là hiện tại liền cấp biên chế sao, nàng thi đại học nếu là sơ xuất, không có thi đậu khoa chính quy, các ngươi có thể hay không đem biên chế thu hồi đi à? Hiện tại hai vợ chồng tâm tư đều đặt ở nhân viên công vụ này bà chữ thượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiết bảo bảo đồng học, hẳn là sẽ tiến chúng ta quốc gia bộ ngoại giao môn đi. Lâm Trọng Diệu suy nghĩ sâu xa một lát, trầm ổn mà cấp ra trả lời, cùng dị thú ngoại giao, như thế nào liền không phải ngoại giao? Nga khoát. ta bảo muốn trở thành quan ngoại giao. Tiết Bách Lý cùng Mao Yếu Phương gắt gao ôm ở một hối, thì cực mà khóc, tuy rằng đều là nhân viên công vụ, cái này nghe tới hiển nhiên cao hơn cấp bậc A. Ở nói chuyện với nhau chung, bảo bảo toàn bộ hành trình ở bên cạnh sắm vai một cái ngoan ngoan hiểu chuyện bút bê Tây Dương, nhìn đến nàng tựa hồ cũng không phản cảm cha mẹ thế nàng làm chủ đáp ứng gia nhập quốc gia bộ môn, lâm trọng rượu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ hành trình, Hai vợ chồng đều không có hỏi tiền lương thu vào, nghĩ đến nhân gia mỗi tháng thu cố định tiền thuê cùng tiền tiết kiệm lợi tức, đại gia yên lặng lại toan. Trải qua một hồi hữu hảo hội đàm, rời đi tiết ra khi, lâm trọng diệu lại nhiều lời nói mấy câu. Nay căn hộ không cần bán đi, ta cảm thụ được đến, nơi này linh khí độ dày tại đây một mảnh khu vực là tối cao, nếu không chê phiền thoái, có thể ở trong sân loại một chút rau dừa trái cây. Ở linh khí đầy đủ trong không gian nuôi trồng ra tới trái cây, đối người thường cũng có kéo dài tuổi thọ chỗ tốt. Nhìn qua cùng bình thường nghiêm túc cũ kỹ đơn vị lãnh đạo không có gì khác nhau lâm trọng rượu kỳ thật đã là thông mạch trung dài cao thủ. Hắn đối với linh khí cảm giác, so giống nhau linh năng giả càng cao. A. Nhà ta nơi này cũng có linh khí A. ai Phía trước chúng ta hai vợ chồng mua miếng đất kia chính là bởi vì bị kiểm tra đo lường ra tới tiến hóa gì linh nhãn. khiến đại học thành muốn trưng dụng, như thế nào nhà mình trụ nhà cũ gặp được loại sự tình này đâu. Tiết bách lý như mày. a lại toan. Ở đây vài vị linh năng giả hận không thể thay thế hắn nói ta nguyện ý, bọn họ không chê loại này phiền toài a Chỉ sợ sau đó không lâu, theo càng ngày càng nhiều người hiểu biết đến linh khí đối thân thể cùng tu hành chỗ tốt, đoạn đường không hề là hạn định giá nhà mấu chốt nhân tố chi nhất, linh khí nhiều ít, mới quyết định phòng ở giá trị. Các ngươi yên tâm, thôn đổ công này một mảnh phong ở chỉ cần các ngươi chính mình không nghi bán, này vài thập niên, cũng chưa người có thể hủy đi đến thời Lâm trọng rượu như vậy mắt thấy mất mặt người, đều nhịn không được hâm mộ trước mắt này người một nhà. Mua một miếng đất bị phát hiện linh nhãn, nhà mình trụ sân là này một mảnh linh khí nhất nồng đậm vị trí, khuê nữ có toàn cầu duy nhất năng lực, trong nhà dưỡng kia chỉ cầu, cũng là toàn thị phổ kiểm trung dị sùng tiềm năng tối cao. Ở đại hoàng chuyên trúc hồ sơ thượng, thậm chí bị đánh hạ nghi thức tỉnh thao thiết huyết mạch tân ký. Không được, này viên tranh toàn độ siêu tiêu. Vậy là tốt rồi, ai, bất quá nhà ta này mà thật sự có linh khí sao, phía trước ta mua một đám hạt giống gieo đi cũng chưa mọc ra tơi à, mấy ngày trước trồng lại một đám, cũng không đâm chồi ta còn hoài nghi này mà có vấn đề đâu. Vừa nghe sẽ không hủy đi, tiết bách lý liền an tâm rồi, vui tươi hớn hở. Cười mà cùng cái Phật di Lặc giống nhau. Như vậy đi, đến lúc đó ta thỉnh một vị nông nghiệp phương diện tinh thông bằng hữu tới giúp ngươi nhìn xem. Chỉ bằng trước mắt này hai vợ chồng trăm triệu biểu nhân tài, tài trăm triệu song toàn nhân phẩm, lâm trọng diệu đều rất vui lòng cùng bọn họ kết cái thiện duyên. Kia thật đúng là thật tốt quá. Tiết Bách Lý liên tục nói lời cảm tạ, một giờ không đến công phu, hắn cảm thấy chính mình đã cùng trước mắt cái này cho bọn hắn ra cung cấp miễn phí bảo tiêu. Cho hắn khuê nữ cung cấp biên chế, còn quan tâm nhà hắn trong đất hạt giống trường không dài mầm cục trưởng kết hạ thâm hậu hữu nghị. Bởi vì cùng bảo bảo giận dỗi, không xa không gần đi theo đám người bên cạnh đại hoàng dựng lên lỗ thai, cái đuôi đều có chút riêu bất động. Nó ngao ô kêu một tiếng, kẹp chặt cái đuôi chui vào chính mình tiểu trong ổ. Bảo bảo nghe được đại hoàng kêu to, lộ ra quái dị biểu tình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được một cái bởi vì hình thể khổng lồ không ít, tắc không tiến trong ổ. còn lộ ra một nửa phì mông cầu tử. Nhìn nhìn lại cùng lâm ra ra hòa thuận vui vẻ nói chuyện với nhau, tùy thời hoan nghênh nông nghiệp chuyên gia tới cửa cha mẹ, bảo bảo đã ở trong lòng thế đại hoàng ai điếu. Ồ châu, mỗi tòa núi sâu rừng già, một con ngủ say dị thú mở mắt. Thú loại đặc thù linh giác nói cho nó, nó chờ người, đã trở lại. mươi 143 linh khí sống lại 18. Tiễn đi linh năng giả quản lý cục lãnh đạo nhóm. Tiết Bách Lý như cũ cười liệt miệng đóng lại sân môn. Chờ đại môn một quan. Tiết Bách Lý trên mặt tươi cười tức khắc thu lên. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên tức phụ. Lúc này Mao yếu phương cũng vừa lúc nhìn về phía hắn. Hai vợ chồng biểu tình nhất trí. Linh điểm đều nhìn không ra tới. Ở phía trước một giây. Hai vợ chồng còn gương mặt tươi cười doanh doanh. Giống chúng mấy cái trăm triệu vé số giống nhau. Ngươi cái này cô nàng chết dầm kia. Mao yếu phương động tác nhanh nhất. đang đằng đằng vài bước đi đến bảo bảo trước mặt, rôi tay ninh ở nàng lô thai. Biến cô phát sinh quá nhanh, bảo bảo đều không có phản ứng lại đây. Đau đau đau, mẹ, ngươi làm gì ninh ta a? Lão mẹ lần này cũng thật một chút đều không mềm lòng, bảo bảo bị ninh lô thai, chỉ có thể nỗ lực nhón mũi chân đem đầu hướng mụ mụ nơi đó thấu, hảo giảm bớt một ít thống khổ. Biết đau mới hảo đâu, biết đau liền biết sợ, sẽ sợ, cũng liền tích mệnh. Mao yếu phương cũng đau khuê nữ, chỉ ninh một chút liền buông tay. Ngươi a ngươi, còn không có đại hoàng bất lo, tính, hồi phòng của ngươi đi, đợi chút tẩy hảo dâu tây cho ngươi đưa qua đi. Nàng tức giận mà hướng về phía khuê nữ trận trắng mắt, biểu tình vô cùng chi ghét bỏ. Đầu chui vào ổ chó, lỗ thai vẫn luôn cao cao dựng thẳng lên nghe lén các chủ nhân nói chuyện đại hoàng nhết miệng cười, bất quá thực mau nó liền cười không nổi, bởi vì nó nho nhỏ đầu đã dự đoán đến. cái kia thực sẽ làm ruộng người tới trong nhà sau nó đem gặp phải cái gì nữ chủ nhân đối đãi nó khẳng định sẽ không giống đối đãi tiểu chủ nhân như vậy ôn nhu đại hoàng cái đuôi đề ném thường thường trên mặt đất sẽ qua chẳng qua hiện tại trong viện vài người lực chú ý đều không ở nó trên người bằng không khẳng định có thể quan sát nó có khác với ngày thường trầm thớp qaq trước một giây còn gọi nhân ra tiểu bà bối tiểu tiêu ngạo đâu sau một giây liền như vậy trở mặt vô tình Bảo bảo che lại ngực, anh anh anh quái têu chạy về chính mình phòng. Chờ đóng cửa lại thời điểm, bảo bảo thu hồi vừa mới làm ra vẻ biểu tình, lặng lẽ thở hát ra. Ba mẹ sẽ có như vậy phản ứng mới tính bình thường đâu, hiện tại chỉ là bị ninh một chút lỗ thai liền khinh phiêu phiêu buông tha, lại nói tiếp vẫn là nàng kiếm lời. Bên kia, Tiết Bách Lý cùng Mao Yếu Phương cũng ở không tính đặc biệt rộng mở trong phòng bếp thương thảo vừa mới phát sinh sự tình. Lao Tiết! Ngươi nói chúng ta làm đúng không? Bao yếu phương tẩy dâu tây, có chút mặt ủ mày ê, đừng nhìn bọn họ hai vợ chồng vừa mới biểu hiện như vậy vui vẻ, giống như thật sự thật cao hứng nữ nhi có thể trở thành nhân viên công vụ dường như kỳ thật này đó vui vẻ. Một bộ phận là diễn xuất tới, yêu thương nữ nhi cha mẹ biết hài tử ở vào một cái nguy hiểm hoàn cảnh chung, cho bọn hắn lại nhiều tài phú, lại nhiều bảo đảm, bọn họ đều sẽ không chân chính vui vẻ. Quốc gia coi trọng nữ nhi. chờ mong có thể lợi dụng nàng năng lực cấp quốc dân sáng tạo một cái càng an toàn sinh hoạt hoàn cảnh nhưng làm cha mẹ bọn họ muốn chỉ là nữ nhi bình bình an an cái loại này anh hùng thức nhân vật bọn họ sùng bái tán dương nhưng phát ra từ nội tâm không nghĩ cái kia anh hùng là chính mình hải tử như bây giờ làm có thể là tốt nhất tiết bách lý buông đang ở rửa sạch rau xanh cũng không bắt tay lau khô liền ôm lấy một bên lão bà nếu ngay từ đầu liền biết nữ nhi năng lực Bọn họ khẳng định tìm mọi cách yêu cầu nữ nhi giấu trụ, thà rằng cả đời đều không sử dụng năng lực này, mặc dù nhìn đến dị thú ăn người, cũng muốn chịu được. Dù sao người khác tánh mạng thêm lên, đều không có chính mình nữ nhi một cái tánh mạng tới quan trọng, chính là như vậy ích kỷ ý tưởng, nhưng hai vợ chồng đều không cảm thấy chính mình như vậy tưởng có sai. Vấn đề là hiện tại giấu không được, mặc dù tiết bách lý cùng mao yếu phương chỉ là hai cái kiến thức thiện bạc người thường. Đều biết loại năng lực này có bao nhiêu đáng chú ý. Hùng chi bọn họ không phải, tương phản, bởi vì sinh hoạt tại đây phiến trong thành trong thôn, gặp qua muôn hình muôn vẻ người, hai vợ chồng rất có một phen tiểu nhân vật trí tuệ. Bọn họ không có biện pháp bảo vệ nữ nhi, đây là ở mới vừa nghe nói nữ nhi năng lực khi, hai vợ chồng trước tiên sinh ra bi ai phản ứng, sau đó lại ở trong khoảnh khắc, hai người bắt đầu tự hỏi, bọn họ hộ không được, ai có thể bảo vệ đâu. Cứ như vậy năng lực, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều thế lực mơ ước, những người này hai vợ chồng một cái cũng tin không nổi, so sánh với dưới, hiển nhiên quốc gia lực lượng càng vì đáng tin cậy. Cho nên hai vợ chồng không chút nghĩ ngợi, thậm chí không đi tự hỏi đối phương ý tưởng, liền ăn ý mà diễn xuất như vậy hân hoan nhảy nhót bộ giang tới, bọn họ đến làm quốc gia phái tới người biết, bọn họ này toàn ra căn chính miêu hồng, chỉ cần quốc gia có thể bảo vệ bọn họ nữ nhi. bọn họ tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì nguy hại quốc gia ý tưởng ai ngươi nói hai ta như thế nào liền như vậy vô dụng cũng chưa gì năng lực đâu mao yếu phương nghẹn ngào đoán giận nếu là nàng cùng trượng phu cũng là thiên tài nỗ lực tu luyện sau không phải có được bảo vệ nữ nhi lực lượng sao nàng thật muốn chụp chết không lâu trước đây bởi vì một nhà ba người đều không có kích phát tiềm năng đắc chí cảm thấy bọn họ một nhà cuốn không tiến thời đại sóng gió chính mình không có việc gì Chúng ta phải tin tưởng quốc gia, nếu là quốc gia đều hộ không được ta khuê nữ, chúng ta hai người lại lợi hại lại có ích lợi gì đâu. Hướng tốt phương diện tưởng, này có lẽ là một chuyện tốt, chỉ cần ta khuê nữ năng lực đối quốc gia có trợ giúp nhất khẩn trương bảo bảo an toàn, chính là bọn họ, hai ta cũng dính bảo bảo quang, cũng có thể hưởng thụ bị người chặt chẽ bảo hộ tư vị. Tiết bách lý vô vô thế tử, khổ chung mua vui. Tức phụ, ngươi có phải hay không béo? Ta giống như ôm không được ngươi. Tiết Bách Lý phí điểm kính, vờn quanh thê tử hai điều cánh tay chính là kéo không đến cùng nhau. Ngươi đánh giám, rõ ràng là ngươi tay đoản. Bao yếu phương nhất không thích người khác nói nàng béo, lập tức cũng bất chấp khóc sức mướt, chụp bay trượng phu tay, hai tay chống nạnh, hung thần ác sát mà nói. Ngươi khẳng định béo, không tin chúng ta đi cân một chút thể trọng. Tiết Bách Lý cũng là không sợ chết, tiếp tục ở đâu liêu cọp mẹ chồng dâu. Đi liền đi. Ta còn cảm thấy ngươi cũng béo đâu, vừa mới ngươi ôm ta thời điểm, ta đều cảm thấy chính mình mau bị ngươi bụng bia đỉnh đã chết, ngươi này vòng eo ít nhất một trăm năm đi. Bao yếu phương trả lời lại một cách niềm ai, hai vợ chồng ngươi một lời ta một ngữ, không ai nhường ai. Nhìn đến tức phụ tún chính mình đi tìm thể trọng cân, tạm thời buông kia kiện gọi người lo lắng sự, tiết bách lý thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ô châu vân thành, thiên đâu, như thế nào như vậy nhiều lao thử. A, à, à, à, à giờ muốn chết, đừng tới đây. Dạng sáng 2 giờ rưỡi, một tiếng thê lương tiếng thét trói thai đánh vỡ thành thị yên tĩnh, ngay sau đó, lại là vô số thanh thê lương thét trói thai, cùng lúc đó, các nơi công cộng báo nguy khí bị người ấn vang. Linh năng giả quản lý cục linh năng giả nhóm trước tiên đuổi tới hiện trường, bởi vì báo nguy địa phương quá nhiều duyên cớ, đương cục linh năng giả số lượng không đủ, toàn thị sở hữu vô cảnh cũng bị khẩn cấp triệu tập. mang lên vũ khí lao tới nơi phát sinh sự việc. Chỉ một tòa thành thị, hoàn toàn sôi trào. Lao thử, dầm dạp tất cả đều là lao thử, những cái đó nguyên bản sinh hoạt tại hạ thủy đạo, cũ xưa phòng ốc thậm chí một ít bị người chăn nuôi sùng vật chuột tập thể sao động, chúng nó cũng không công kích nhân loại, chỉ là nơi nơi gặm căng kéo tún đồ vật, sau đó biến mất, lại xuất hiện. nay đó giống như đều chỉ là bình thường lao thử, giống như trước đây lớn nhỏ. Hành động tốc độ cũng không sai biệt mấy. Có một ít gan lớn người mắt nhìn chính mình đồ vật bị lao thử phá hư, cướp đoạt, cầm lấy bên người tiện tay vũ khí liền cùng này đó lao thử đánh nhau lên. Bởi vì hình thể thượng chiếm ưu thế, ngay từ đầu thật đúng là có thể đánh chết vài chỉ lao thử. Nhưng này đó dĩ vãng thực sợ hãi nhân loại lao thử tựa hồ có được linh trí, cư nhiên biết dùng số lượng thượng ưu thế công kích nhân loại. Lúc này, những cái đó đánh chết lao thử người liền tao hương. Cơ hồ một lát sau, trên người liền bỏ đầy rậm rạp lao thử. Tuy rằng lao thử nhóm không có hạ chiết khẩu, nhưng chỉ là loại này toàn thân bỏ mãn lao thử trải qua, liền cũng đủ đem người hù chết. Càng miễn bàn lao thử ở leo lên trong quá trình, hoặc nhiều hoặc ít sẽ trảo thương lỏa lồ làng ra, một ít lao thử cũng sẽ nhịn không được ở nhân thân thượng cắn thượng mấy khẩu. Linh năng giả cùng võ cảnh nhóm cũng đối này đó hình thể tiểu, hành động tốc độ mau chuột đàn bó tay không biện pháp. chúng nó chỉ một lực lượng thực nhỏ bé nhưng quần thể lực lượng thật sự là quá khổng lồ nếu lúc này đứng ở toàn thị tối cao nhà lầu thượng phóng nhãn nhìn lại có thể nhìn đến này một tòa ngày xưa phồn hoa thành thị giống như bị một tầng nhu động hắc thảm bao trùm Này một tầng hắc thảm chính là những cái đó lao thử chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ vì thế sợ hãi cũng là lúc này ở tại thành phố này nhân tài biết nguyên lai ngăn nắp lượng lệ thành thị phía dưới cư nhiên cất giấu nhiều như vậy như vậy nhiều đáng sợ lao thử 10 phút sau thành phố vân thị trưởng trực tiếp công bố thành thị một bậc an toàn đề phòng cảnh cáo hơn nữa giống quanh thân thành thị xin giúp đỡ 30 phút sau là một đám người bó tay không biện pháp chuột đàn nhóm giống như chúng nó tới khi như vậy nháy mắt biến mất chỉ để lại không ít nằm trên mặt đất ai u ai u kêu to người bị thương cùng với vô số bị dân chúng bình thường cùng với phía chính phủ tiêu diệt lao thử thi thể nhưng dựa theo lão thử năng lực sinh sản Chỉ sợ qua không bao lâu, này đó bị tiêu diệt lao thử số lượng, lại đem bị tại đây bổ túc. Chính phủ cùng quân đội hiệp lực xử lý lao thử tập thành sau tổn thất, thống kê thương vong nhân số. Cũng may những cái đó lao thử bổn ý tựa hồ không phải ăn người, trước mắt mới thôi, còn không có nhân viên tử vong. Cuối cùng thống kê xuống dưới, tổng cộng có 167 người lần này chuột hai chung bị thương. Này bộ phận người bị thương bị trước tiên đưa hướng bệnh viện tiến hành cách ly trị liệu. Tài vật phương diện, thành phố Vân tổn thất thật lớn, có bị những cái đó lao thử kéo túng đi, cũng có nguyên nhân vì này đàn lao thử xuất hiện, đối thành thị trình thể giá trị ảnh hưởng. Thành phố Vân xuất hiện chuột hai. Tin tức này giống như măng mọc sau mưa giống nhau khuyết tán tới rồi cả nước các nơi, cả nước trường hợp đầu tiên chân chính bởi vì động vật dẫn phát hai nạn trường hợp, khiến cho cả nước trên dưới coi trọng. Trong lúc nhất thời, sở hữu bay bắt chuột, độc chuột dược bán hết, không đơn giản là thành phố vân người mặt khác các châu thị đều nhấc lên một cổ sắt chuột nhiệt chiều, sợ chính mình sinh hoạt thành thị cũng phát sinh cùng thành phố vân giống nhau thảm kịch cùng lúc đó mọi người cũng bắt đầu quan tâm thành phố vân sở di sẽ phát sinh chuột hai nguyên nhân những cái đó lao thử chạy trốn thức mau đáng tiếc chúng nó tốc độ lại mau ở ca mê ra theo dõi hạng chúng nó lai lịch cùng đi trừ cũng không sợ che giấu thức mau đại gia liền phát hiện Những cái đó biến mất lao thử đi hướng cùng cái địa phương, đó chính là thành phố vân tối cao kia, tòa núi sâu. Kia một cái từ sườn núi vị trí khởi liền hàng năm mây mù lượn lờ núi cao tồn tại rất nhiều độc trùng dã thú. Đến nay mới thôi, cũng chỉ có chân núi một mảnh nhỏ địa phương bị khai phá, mỗi một năm đều có không ít gan lớn du lịch vào núi, từ đây mất tích hoặc chết ở kia làm trong núi. Bởi vậy ở địa phương trong mắt rất nhiều người, kia một ngọn núi cũng là cấm sơn. liền cùng thần nông giá giống nhau thần bí. Những cái đó lao thử cấp đoạt đồ vật sau vì cái gì sẽ chạy độ sâu trong núi. Vấn đề này tác động hoa hạ hơn một tỷ nhân dân tâm, có thể hay không là núi sâu xuất hiện một đầu có thể thao tác sở hữu chuột loại dị thú đâu. Gặp được thành phố vân bị tẩy lược thảm trạng, mọi người đều ý thức được, nguyên lai trận này linh khí sống lại, thật sự không đơn giản chỉ là ai nhà ai hài tử kích phát rồi năng lực cấp người trong nhà mặt dài đơn giản như vậy. động vật cũng có được loại này khổng lồ lực lượng từ nay về sau nhân loại không hề là địa cầu chúa tể những cái đó dị thú tồn tại sẽ uy hiếp đến bọn họ mọi người sinh mệnh an toàn một ít nguyên bản ghét bỏ quốc gia quản thúc quá nhiều lại là phổ kiểm rút máu lại là lăn lộn cái gì linh năng giả quản lý cục rất nhạy cảm đại đội lãng phí quốc gia tài chính người cũng không nói chuyện nữa hiển nhiên quốc gia chỉ là ở chỉ mình có khả năng cho công dân một cái càng an toàn sinh hoạt hoàn cảnh Thành phố Vân chuột thai là trường hợp đầu tiên, tương lai có thể hay không xuất hiện đệ nhị lệ, đệ tam lệ đâu. Hơn nữa lúc này đây chuột thai trung lão thử cũng không có cố ý giết người ý đồ, tiếp theo đâu, có thể hay không xuất hiện bản thân liền đối nhân loại có chứa cường đại địch ý dị thú đâu. Trong lúc nhất thời, nhân tâm hoảng sợ, trên mạng nơi nơi đều là về linh khí sống lại, dị sủng dị thú cùng với linh năng giả nhóm thảo luận. Lúc này đây... Quốc gia không có đem này đó video đê cùng luận phong tỏa, chỉ là thời khắc theo dõi, xuất hiện cố ý dẫn đường mọi người, khơi mào hoảng loạn nôn luận khi mới có thể ra tay khống chế. Có một số việc, đổ không bằng sơ, hơn nữa như vậy thời đại, nếu là lại không cho người ta nói chút lời nói, chỉ sợ muốn cứ gọi người bức điên rồi. Thành phố Vân chuột thai sự tình nháo rất lớn, bảo bảo cũng nghe nói, nàng ba mẹ còn bởi vậy mua sắm một ít trung đoan giới vị chuẩn dược. Sợ chính mình trong nhà cũng cất giấu không ít lao thử. Ở đã biết bảo bảo có thể cùng dị thú câu thông sau, hai vợ chồng còn riêng dặn dò bảo bảo, làm nàng cùng đại hoàng nói rõ ràng, những cái đó giấu ở trong nhà trong một góc đồ vật đều là nó không thể ăn. Mặc dù có bảo bảo hứa hẹn, hai vợ chồng cũng không quá yên tâm, mấy ngày nay cấp đại hoàng thêm cơm thời điểm, hận không thể thịnh đến cơm có ngọn tiêm, sợ không ăn no đại hoàng thèm ăn ăn vụng những cái đó bỏ thêm chuột dược đồ ăn. Có thể thấy được ngày thường luôn là ghét bỏ đại hoàng bụng đại năng ăn hai vợ chồng, đã sớm đã đem đại hoàng coi như là nhà này một phân tử. Bà bảo, ngày đó là gan của ngươi cũng thật đại a cư nhiên dám chạy về đi, bất quá ngươi chạy về đi làm gì đâu. Bởi vì khu dạy học tường thể thép bị con tê tê phá hư nguyên nhân, chấn giang cao trùng tạm nghỉ học một đoạn thời gian, đối khu dạy học tiến hành gia cố. Ngày đầu tiên đi học trở lại, Ngôi cùng bàn mắt kính mội liền khẩn trương mà bắt lấy bảo bảo cánh tay truy vấn nói. Nàng cũng không có chuyển đi linh năng ban, bởi vì một cái tuyệt linh thể chất người xuất hiện ở một cái linh năng tiềm lực rất cao học sinh mới có thể đi linh năng khoa kỳ quái lại thấy được. Bảo bảo năng lực cùng thời đại này rất nhiều người dựa tu luyện thông thả tăng lên năng lực cũng thập phần bất đồng. Ở linh năng ban, nàng học không đến quá nhiều tri thức. Bởi vậy tiếp tục ngốc tại nguyên bản lớp chuyện này. Là bảo bảo bản nhân cùng với linh năng giả quản lý cục lãnh đạo nhất trí đồng ý. Tiết nhược nhược là ta đường Tỷ, ta chỉ là nhìn đến nàng cùng dị thú động thủ, có chút lo lắng mà thôi. Bảo bảo trầm dai nói, đây cũng là mặt trên trầm tư suy nghĩ sau cho ngoại giới một lời giải thích. Tiết nhược nhược là ngươi đường Tỷ, Mắt kính muội kinh hô một tiếng, nàng thanh âm không nhỏ, bên cạnh đồng học tất cả đều nghe thấy được. Nói thật, hai người tri gian này một tầng quan hệ, các bạn học cũng không biết. bởi vì hai cái nữ hải chênh lệch thật sự quá lớn. Tiết Bảo Bảo trắng trẻo mập mạ, vừa thấy chính là bị người nhà sùng ái, dưỡng thực tiểu khí tiểu cô nương, tuy rằng bởi vì nàng cha mẹ tương đối keo kiệt, trên người chưa từng có xuất hiện quá sang quý quần áo trang sức, cũng luôn dựa vào đi đường trên giới học duyên cớ, ở đại gia trong lòng nàng chính là một cái bình thường gia đình sinh ra nữ hải, nhưng mặc dù như vậy, tiết nhược nhược người như vậy, cũng không nên cùng Tiết Bảo Bảo nhắc lên thân thích quan hệ. hơn nữa trước kia ở trong trường học cũng không thấy tiết nhược nhược cùng tiết bảo bảo từng có thân mật hành động a tiết nhược nhược tiết bảo bảo nghe đi lên xác thật giống một cái trong nhà hải tử mắt kính muội nhìn đến đại gia tầm mắt đều tập trung ở các nàng trên người thẹn thung mà kéo kéo chính mình cổ áo hơi mang xin lỗi mà nhìn về phía tiết bảo bảo nghe nói tiết nhược nhược hiện tại nhưng lợi hại đâu là linh năng ban mũi nhọn sinh bằng không ngày đó vương lão sư cùng dị thú vật lộn Cũng sẽ không chỉ kêu nàng cùng Lý Đông Lưu lại hỗ trợ. Mắt kính mội hâm mộ mà nói. Ai nói học sinh liền không đôi mắt danh lợi, trước kia tiết nhược nhược luôn là ăn mặc cũ nát quần áo, cắt trường tóc mái che lại nửa khuôn mặt, âm âm u không nói lời nào thời điểm. Mọi người đều thực không thích nàng, tổng cảm thấy lớp học có như vậy một cái thường xuyên đến trễ về sớm đồng học thực ảnh hưởng học tập. Hơn nữa nàng trên người thường xuyên xuất hiện tân vết thương, không ít đồng học ngầm nghị luật quá. Tiết nhược nhược ba mẹ khẳng định là gia bạo cường, loại người này nếu quan hệ hảo, đại gia khả năng sẽ đồng tình một ít, nhưng bởi vì cảm quan vốn là không tốt duyên cớ, ngược lại càng gọi người kính nhi viễn chi, tổng cảm thấy cùng đối phương đi được gần sẽ có phiền thoái. Hiện tại không giống nhau, tiết nhược nhược vẫn là cái kia tiết nhược nhược, bởi vì phương tiện huấn luyện duyên cớ, nàng đem giày nặng tóc mái chất lên, hiện lộ ra chính mình mỹ mạo, hơn nữa nàng viễn siêu mọi người năng lực, Phía trước gâm trầm liền thành cao lãnh, không biết từ khi nào khởi, cư nhiên còn truyền lưu ra một cái băng sơn mỹ nhân danh hiệu. Tiết bảo bảo, nhắc tào tháo, tào tháo đến, đang lúc một ít lòng hiếu kỳ trọng người chuẩn bị ở bảo bảo nơi này hỏi thăm tiết nhược nhược sự tình khi, tiết nhược nhược liền xuất hiện ở bảy bàn phòng học cửa. Nàng như cũ bưng một chương dầu muối không ăn mặt lạnh, đen nhánh đồng nghiệp lộ ra bất cận nhân tình đậm mạng. Trên người xuyên ý di phục cũng như cũ là giáo phục, Chẳng qua bởi vì hiện tại có quốc gia giúp đỡ duyên cớ, đã đổi thành mới tinh hợp thể tân giáo phục, rõ ràng trang điểm không thay đổi, tính cách không thay đổi, cùng trước kia cái kia tiết nhược nhược so sánh với, xác thật khác nhau như hai người. Nàng bên người đi theo Lý Đông, cái này đồng dạng từ bảy ban đi ra lão đồng học hiển nhiên so nàng nhiệt tình nhiều, cười cùng một ít đồng học chào hỏi. ngươi hảo nha, tiết tiểu muội Lý Đông hướng về phía bảo bảo vây vây tay, biểu tình tiện mèo bèo. bèo. hiển nhiên này một tiếng tiết tiểu muội là từ tiết nhược nhược chỗ đó tính quan hệ bằng không dựa theo hai người nguyên thân gần hai năm đồng học quan hệ mặc dù trước kia không tính thân cận cũng không nên kêu nàng tiết tiểu muội tiết nhược nhược nhịu nhữ mày lại chưa nói cái gì ta trước đi ra ngoài hạ bảo bảo cùng mắt kính muội chào hỏi liền đi tới phòng học ngoại tiết tiểu muội lao vương bọn họ có việc tìm ngươi lý đông cợt nhà tiến đến bảo bảo bên người Cực kỳ nhỏ giọng mà nói một câu, trừ bỏ bọn họ này ba cái đứng chung một chỗ người, ban nội đồng học đều chỉ nhìn đến lý đông lúc đóng lúc mở miệng, lại không biết nói chuyện nội dung. Bảo bảo biết, phỏng chừng là gặp được cái gì khó giải quyết sự tình, yêu cầu dùng đến nàng năng lực. Nàng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, hơn nữa sẽ mau chóng cùng bọn họ liên hệ. Hai người rời đi thời điểm, tiết nhược nhược thoáng lạc hậu một bước, dùng cơ hồ hơi không thể nghe thấy thanh âm nói. Rất nguy hiểm nói, cự tuyệt. Sau đó cùng tới khi giống nhau, bản một khuôn mặt rời đi. Bảo bảo biểu tình ngận ra, theo sau cười. mươi 144 linh khí sống lại 19. Trên mạng có quan hệ thành phố vân tin tức ngươi đều thấy đi. Linh năng giả quản lý cục phong họp đang ở tiến hành một hồi nghiêm túc hội nghị. Bảo bảo bị vương cương mang tiến vào thời điểm nhìn quanh một vòng. Bên trong đại đa số người nàng trong khoảng thời gian này đều đã nhìn thấy qua. Nhưng thật ra còn có mấy cái sinh gương mặt, đặc biệt là ngồi ở cục trưởng lâm trọng rượu bên người, an mặc tây trang nữ tính. Theo lý có thể cùng lâm trọng rượu ngồi cùng nhau địa vị tất nhiên không thấp, này quản lý cục lãnh đạo bên trong, giống như không có cái này gương mặt ta. Bảo bảo rũ mắt, như suy tư gì, nghĩ đến vừa mới lâm cục trưởng hỏi chuyện, đoán được này mấy chương sinh gương mặt rất có khả năng là từ thành phố Vân lại đây. thấy quá! Bảo bảo ngồi ở cho nàng không ra tới cái kia không bị thượng, gật gật đầu. Nàng nghĩ tới ban ngày tiết nhược nhược câu nói kia, trong lòng đã có suy đoán. Lúc này tại đây gian trong phòng, phần lớn đều là linh năng giả quản lý cục cùng với quân chính phương diện cao tầng, vẫn là cao trung sinh bảo bảo ngốc tại này nhóm người trung gian, giống như là tiến vào bầy sói cựu con giống nhau, trắng trẻo mập mạ làm người muốn cắn một ngụm. Đặc biệt là vị kia xa lạ nữ tính lâu cư địa vị cao. không giận tự uy nàng tựa hồ cũng ý thức được chính mình này phúc thường lui tới đối mặt cấp dưới thái độ khả năng sẽ dọa đến cái này còn ở niệm thư hài tử nỗ lực thả lỏng mặt bộ cơ bắp muốn lộ ra một cái hiền lành hiền từ tươi cười tới ngươi chính là khuyên phục biến dị con tê tê giảm bất linh năng giả thương vòng cái kia thiện lương học sinh đi ngươi hảo ta là phương được Ngu, thành phố vân linh năng giả quản lý cục phó cục trưởng thành phố vân này nhóm người xác thật có cầu mà đến Nơi này là một ít trên mạng không có tư liệu, hai tử, ngươi có thể xem một chút, bất quá ta hy vọng, này đó tư liệu ở ngươi xem qua lúc sau không cần truyền lưu đi ra ngoài. Nàng đem một chồng thật dày tư liệu đưa tới bảo bảo trước mặt. Mặt trên là rất nhiều hình ảnh tư liệu, bảo bảo một chương trương cẩn thận lật xem, này đó tư liệu ghi lại những cái đó chuột đàn lui lại khi ca mê ra theo dõi chụp được hình ảnh, lật xem trong chốc lát, bảo bảo đống nhiên dừng trên tay động tác. Nhìn chăm chú trước mặt một tấm hình Đây là một chương trời cao Quay chụp bản vẽ nhìn từ trên xuống Hình ảnh là một tòa chạy dài Không ngừng núi cao Phía dưới còn có mấy chương tiểu đồ Quay chụp hạ dầm rạp chuột đàn tiến vào núi rừng ảnh chụp. Không biết vì cái gì Ngọn núi này cho nàng rất quen thuộc cảm giác Chẳng qua trên đời này Sơn phần lớn bộ dáng cùng loại Bảo bảo chỉ là dừng lại trong chốc lát Liền tiếp tục sau này là xem Trong khoảng thời gian này Linh năng giả cùng bộ đội đặc chủng đều đã lẻn vào núi sâu tra xét quá, chúng ta còn vận dụng quân đội tiên tiến nhất chính xác cơ, muốn quay chụp đến cái kia ở sau lưng thao tác chuột hai biến dị động vật, đáng tiếc, thu hoạch hữu hạn, ngươi có thể xem cuối cùng kia một tấm hình, kia hẳn là chúng ta hiện giờ quay chụp đến nhất tiếp cận kia chỉ biến dị động vật hình ảnh. Vân Nhược ngu ở một bên chậm rãi nói, nàng cũng không có thúc dục bảo bảo nhanh lên xem xong này đó tư liệu, bởi vì đối với ở đây bọn họ tới nói Bảo bảo vẫn là quá tuổi trẻ, nếu không phải thật sự không có cách nào, bọn họ cũng không nghĩ đem áp lực như vậy đặt ở một cái còn không có thành niên học sinh trên người. Bảo bảo lúc này cũng phiên tới rồi kia bức ảnh, đây là trinh sát cơ xuyên thấu qua lá cây bí ẩn quay chụp đến hình ảnh, ảnh chụp, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến kia chỉ biến dị động vật lộ ra tới một móc vớt Cùng đại đa số chuột loại động vật giống nhau, tinh tế nho nhỏ, ở ảnh chụp thực không thấy được. Mà những cái đó từ toàn thị các nơi mãnh liệt mà đến các loại chuột loại tắc quần tụ ở kia chỉ chỉ lộ ra một bàn tay chảo dị thú mấy mét xa vị trí, ngây ngốc ngơ ngác mà nhìn. Đây cũng là thành phố Vân Cao Tầng phán đoán lộ ra tay chảo cái kia dị thú chính là thao tác chuột đàn thủ phạm lý do trí nhất. Chúng ta muốn làm ơn ngươi theo chúng ta sẽ thành phố Vân, nếm thử cùng kia chỉ biến dị động vật đàm phán. Vân Nhược Ngu có chút cấp bách, ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ ưu tiên bảo hộ người sinh mệnh an toàn. Hơn nữa theo chúng ta hiện tại điều tra tôi xem, này chỉ biến dị động vật đối nhân loại cũng không cam thủ. Chúng ta hai bên rất có đàm phán đường sống. Phải biết rằng, những cái đó lao thử bị thao tác đoạt lấy đồ vật thời điểm đều không có chủ động đả thương người hành vi. Này có lẽ cùng thao tác bọn họ kia chỉ biến dị động vật có quan hệ. Bởi vậy ở biết được thành phố Quảng tồn tại một cái thước tỉnh rồi cùng dị thú câu thông năng lực hài từ khi. Bọn họ trước tiên nghĩ đến có lẽ có thể thông qua loại năng lực này, cùng kia chỉ biến dị động vật câu thông. Chuột đàn số lượng thật sự là quá lớn, bọn họ tiêu diệt tốc độ, không thấy được theo kịp chuột đàn sinh sản tốc độ, nếu đàm phán không thành công, lúc sau sẽ là một cái dài dòng chiến tranh. Hảo! Bảo bảo nhìn kia chỉ nhỏ nhỏ trắng trắng ngóng bước, trong lòng có cái thanh âm nói cho nàng, đáp ứng số dưới. Từ linh năng giả quản lý cục về đến nhà thời điểm, thường lui tới hẳn là đã sớm phe phẩy cái đuôi nên ra tới đại hoàng không có bất luận cái gì động tĩnh bảo bảo nhĩ tiêm nghe được trong viện cực kỳ rất nhỏ nước nở thanh nghe được thanh âm này bảo bảo liền nhịn không được cười ba ba mụ mụ đại hoàng ta đã về rồi nàng đẩy ra sân môn đi vào quả nhiên đại hoàng chính hai chỉ móng vuốt đáp ở trên tường đây vung xuống cái đuôi đứng thẳng thân thể đối mặt vách tường nhỏ giọng nước nở nhìn qua chính là một bộ đang ở diện bích tư quá bộ dáng. Tiết Bách Lý cùng Mao Yếu Phương hai vợ chồng đứng ở bên cạnh, Mao Yếu Phương trong tay còn cầm một cây chổi lông gà, Đại Hoàng nghe được bảo bảo thanh âm quay đầu lại, Mao Yếu Phương liền giơ lên trong tay chổi lông gà, làm ra một bộ uy hiếp biểu tình. Đại Hoàng gục xuống đầu, chạy nhanh đem đầu xoay qua đi, biểu tình manh túng manh túng. "Ô ô." Nó nhỏ giọng nức nở, mí mắt gục xuống, tao mày Thường thường chuyển động trong mắt nhìn về phía hai vị vô tình chủ nhân. Đây là như thế nào lạ. Bảo bảo thực nỗ lực muốn không chế được không cười, nhưng nhìn đến này phúc cảnh tượng, nàng vẫn là nhịn không được cười ra tiếng tới. Ô ô ô Đại hoàng nghe ra trong tiếng cười chào phúng, nước nở thanh càng thêm bi tráng. Ngươi xem đại hoàng làm chuyện tốt. Mau yếu phương thở phì phì mà chỉ hướng bị một lần nữa phiên một lần thổ địa. Nếu không phải hôm nay nhân gia nông nghiệp chuyên gia tới cửa tới nhìn, ta cũng không biết trước kia gieo đi những cái đó hạt giống, đều bị bào ăn vào cẩu trong bụng. Mao yếu phương tức điên, phía trước hạt giống không nảy mầm, nàng nghĩ tới hạt giống vấn đề, cũng nghĩ tới thổ nhưỡng cùng nàng gieo trồng kỹ thuật vấn đề, chính là không nghĩ tới trong nhà có một cái kẻ cắp chuyên nghiệp, nàng chân trước mới vừa đem hạt giống gieo đi, sau lưng cẩu liền đem hạt giống cấp đào, đào xong còn có thể lại đem thổ cái trở về. Không chỉ có như thế, này một mảnh sở hữu cỏ dại căn đều bị nó cấp ăn sạch sẽ, như vậy ngoan cường sinh vật a, nó cũng chưa cho nhân gia lưu một cái đường sống, có thể thấy được là ngày ngày đào, ngày ngày ăn, ngày thường cũng không có việc gì liền cùng này mau trên mặt đất mọc ra tới đồ vật háo đâu. Năm rồi nhưng không có như vậy sự, phỏng trừng thật là này khối địa có linh khí, thế cho nên đại hoàng đối này khối địa mọc ra tới đồ vật phạm thèm. ô! ô, ô. Cầu loại chỉ số thông minh cao, hơn nữa đại hoàng tử nhỏ cùng nhân loại một khối cư trú, ở mở ra linh trí sau, có thể nghe hiểu một bộ phận nhân loại ngôn ngữ, bất quá cực kỳ hữu hạn. Nó đoán mò, hơn nữa thể hội hai cái chủ nhân cảm xúc, ước chừng biết đây là đang mang nó, nó không phục lắm mà phản bác vài câu. Không phải cầu ăn vụn, là vài thứ kia quá thơm, cùng cầu nói, mau tới ăn ta nhà, mau tới ăn ta nhà, cầu mới ăn. Nói nữa. Cậu cũng không có tất cả đều ăn luôn, còn có một ít dấu ở trong bụng đâu, nếu là đại chủ nhân cùng tiểu chủ nhân muốn ăn, nó hiện tại liền có thể nổ ra. Nói như vậy, đại hoàng hơi há mồm liền chuẩn bị muốn phun ra. Đừng! Nghe hiểu đại hoàng những lời này ý tứ bảo bảo chạy nhanh ngăn trở nó. Tuy rằng biết đại hoàng trong miệng bụng hẳn là một cái cùng loại chữ vật không gian địa phương, nhưng bị nó ăn vào đi lại nổ ra đồ vật, đại khái suốt bọn họ ba người chung là không ai muốn ăn. Tương phản, bị nàng mẹ nhìn đến những cái đó mới vừa nảy mầm liền thảm tao độc thủ hẳn giống, rất có khả năng sẽ tăng lớn đối đại hoàng trừng phạt. Ba mẹ, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng các ngươi nói, ngày mai Linh năng giả quản lý cục người sẽ đến trong nhà tiếp ta, ta khả năng phải rời khỏi một đoạn thời gian. Bảo bảo nhìn ủy khuất ba ba nhìn nàng đại hoàng, thập phần thiện lương giúp nó rời đi đề tài. Làm gì đi? Quả nhiên! Lúc này hai vợ chồng đều không rảnh lo quản giáo đại hoàng, đại hoàng cũng nương cơ hội này, đem ghé vào trên vách tường hai chỉ chân trước thu trở về, nhanh chóng mà run run chân. Đại khái, là hoàn thành ta quan ngoại giao sứ mệnh đi. Bảo bảo nói xong, liền rất túng mà cúi đầu, nàng cảm thấy chính mình khả năng lại phải bị ninh lỗ thai, nhưng ai biết, nhắm mắt lại đợi thật lâu, đều không có chờ đến ba mẹ ái vớt về. Đại hoàng, như thế nào run chân? Có phải hay không chân toàn đâu? Ai, đều là ba ba sai, ba ba cho ngươi xoa xoa. Đại Hoàng, buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Cùng mụ mụ nói, mụ mụ cho ngươi làm. Về sau chúng ta không ăn những cái đó không dinh dưỡng lại không thể ăn hạt giống cỏ dại. Chúng ta ăn cá, ăn thịt, đem thân thể bổ đồng đồng đắc Những lời này nghe đi lên không đúng a? Bảo bảo chạy nhanh mở to mắt. Nguyên bản hẳn là mắng nàng lo lắng nàng ba mẹ không biết khi nào vây quanh ở đại hoàng bên người, sờ sờ nó đầu, xoa xoa nó chân chó, đối nó kêu kêu một cái săn sóc đầy đủ, hỏi han lẫn cần. Vông! Gâu gâu gâu! Đại hoàng cũng bị sợ hãi, đầu tiên là thử thăm dò nhỏ giọng kêu một tiếng, sau đó lại là từng tiếng thần khí hiện ra như thật gầm rú. Cậu là bảo bảo ba ba, các ngươi kém bối phận lạp Đại hoàng rất có lễ phép mà nhắc nhở trước mắt này hai đại chủ nhân nói, đáng tiếc thiết bách lý cùng mao yếu phương đều nghe không hiểu, bằng không mao yếu phương trên tay trổi lông gà lại muốn có tác dụng. Ba mẹ, ta nói ta ngày mai muốn đi, đi hỗ trợ xử lý thành phố vân kia chỉ thao tác chuột đàn tác loạn biến dị động vật. Tiểu bảo bảo có điểm ghen tị, nàng chẳng lẽ không phải trong nhà này đỉnh đỉnh quan trọng tiểu bảo bối sao, lúc này, như thế nào liền không có người lo lắng một chút nàng sao. Tới. đại hoàng ba ba ôm ngươi vào nhà tiết bách lý trắng khuê nữ liếc mắt một cái phế đi thật lớn sức lực miễn cưỡng đem đại hoàng ôm lên gian nan mà hướng trong phòng đi đến bảo bảo thấy thế cũng chỉ có thể hậm hực mà theo sau tới đại hoàng hôm nay này đó đùi gà đều là của ngươi ngày mai tỷ tỷ ngươi muốn đi một cái nguy hiểm địa phương ngươi đi theo qua đi nhớ rõ phải bảo vệ hảo tỷ tỷ có biết hay không a Hai vợ chồng đem đại hoàng ôm đến trong phòng bếp, né tránh bảo bảo, đóng lại phòng bếp cửa nhỏ, Mao yếu phương đem sở hữu đùi gà đều kẹp tới rồi đại hoàng trong chén, tiết bách lý cũng thập phần ân cần mà cấp đại hoàng thịnh một chén canh thịt. Sương tại khuê nữ giúp quốc gia làm việc thời điểm, bọn họ cũng đã làm tốt cái này chuẩn bị. Lo lắng khẳng định là có, chính là bọn họ không có biện pháp giúp khuê nữ làm chút cái gì. Hai vợ chồng tin tưởng, khuê nữ năng lực như vậy đặc thù lại quan trọng. quốc gia tuyệt đối sẽ không làm nàng xảy ra chuyện nhưng so với những cái đó chưa từng gặp mặt người bảo vệ bọn họ càng tin tưởng vẫn làn mãi cẩu khi đã bị khuê nữ ôm trở về nuôi lớn đại hoàng gặp được nguy hiểm đại hoàng sẽ đánh bạc mệnh tới bảo hộ bảo bảo cái này ý tưởng khả năng có chút mặt tình nhưng có đại hoàng đi theo xác thật có thể làm cho bọn họ yên tâm rất nhiều vâng đại hoàng răng rắc răng rắc gặm đùi gà Thường thường tiến đến canh trong chén dùng đầu lưỡi cuốn một ít tiên đến dụng răng canh thịt, còn phải bất thời giờ đáp lại một câu. Là ba ba. Tiết Bách Lý cùng Mao Yếu Phương nghe không hiểu, chỉ đương đại hoàng đồng ý, vui vẻ mà lại cho nó bỏ thêm thật nhiều ăn ngon. Châu này, An đại hoàng cực kỳ xinh đẹp. Chờ ngày hôm sau rời đi thời điểm, nhìn đến ba ba mụ mụ đưa tới chính mình trong tay dây dắt chó, cùng vui sướng mà nhảy đắt muốn cùng nàng một khối lên xe đại hoàng, bảo bảo khó khăn. Tiết Bách Lý cùng Mao Yếu Phương nói, đại hoàng năng lực cường, làm đại hoàng đi theo, bọn họ có thể yên tâm một ít, nếu là không đem đại hoàng mang lên, bọn họ liền không cho phép nàng ra cửa. Tới đón người linh năng giả biết đại hoàng là một con dị sủng sau cũng mở miệng khuyên bảo bảo đem nó mang lên, phải biết rằng, tuyệt đại đa số biến dị động vật năng lực đều ở nhân loại phía trên, chẳng qua lúc này đây biến dị, nhân loại được đến tiến hóa số lượng càng nhiều, lấy này được đến một cái vi diệu cân bằng. Đây cũng là vì cái gì? Mặt trên như vậy coi trọng bảo bảo năng lực nguyên nhân, bởi vì biến dị động vật năng lực quá mức cường đại, nếu có thể thông qua đàm phán giảm bớt nhân viên tổn thương, này đối quốc gia cùng nhân dân tới nói đều là một chuyện tốt. Hai bên đều như vậy nói, bảo bảo cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Hai cái giờ sau, chuyển cơ ở thành phố Vân rơi xuống, đoàn người không có tu chỉnh, liền vội vàng lao tới kia tòa tên là Áo Sơn núi sâu. đương ngồi xe đi vào chân núi khi, Cái loại này mặc danh quen thuộc cảm càng thêm tăng thêm. mươi 145 linh khí sống lại 20. Thành phố Vân cũng không có đem sở hữu hy vọng đặt ở bảo bảo trên người. Hòa đàm là bước đầu tiên, nếu hòa đàm không thành công, quốc gia sẽ không mặc kệ như vậy một con có thể thao tác khổng lồ chuột đàn dị thú tồn tại. Bởi vậy thành phố Vân Linh năng giả, cùng với từ quanh thân châu thị điều tạm rất nhạy cảm đại đội tinh anh, cũng đã tập kết lên, chiều áo sơn xuất phát. Đối mặt một cái khổng lồ không biết tồn tại, mỗi người trong lòng đều che kín thấp hỏng. Ai, cũng không biết lần này kết quả sẽ thế nào. Mỗi chiếc xe tải, một cái còn tính tuổi trẻ tiểu tử soát di động nói, thành phố Vân động tác như vậy đại, căn bản là giấu không được. Hiện tại trong ngoài nước đều ở thảo luận thành phố Vân lúc này đây cùng dị thú chiến đấu có không thành công. Có chúc phúc cầu nguyện, đương nhiên cũng có bắt nước lạnh. Bên ngoài ánh trăng thật tròn, ai. Ngươi người trong nước tạo nghiệt quá nhiều, ăn như vậy nhiều tiểu động vật, chết không được sẽ gặp được như vậy báo ứng, kia chỉ dị thú năng lực như vậy cường đại, lại nhiều linh năng giả cùng quân nhân qua đi, đều là cho nó đưa đồ ăn, bất quá ngươi người trong nước nhiều như vậy, nhiều chết mấy cái cũng là cho địa cầu giảm phụ. Đọc ra ẹ mẩn, trên lầu kia chỉ cầu viết chính là tiếng nước nào, như gì chủng loại, mộ dương khuẩn trăng, lãnh run khóc, vì cái gì muốn nhân thân công kích đâu. Hắn nói tuy rằng khó nghe, khá vậy không, có sai à, ngươi xem hiện tại Mỹ Châu Liên Quốc liền không có phát sinh loại này quần thể tính thai nạn, có thể thấy được nhân gia chính phủ làm càng tốt, ai, có chút người chính là lừa mình dối người, không thích nghe đại lời nói thật. Đọ dạ ẹ mẩn, đúng vậy, người Mỹ Châu ba ba sắc thật không có xuất hiện quần thể tính thai nạn, cũng chính là tà giáo hành hành chết trăm tám mươi cá nhân. bất quá tùy tùy tiện tiện một hồi bệnh truyền nhiễm là có thể chết mấy chục vạn cá nhân còn không để trong lòng quốc gia này xác thật không tính cái gì từng điều bình luận soát xuống dưới người trẻ tuổi biểu tình càng ngày càng xú các ngươi nhìn xem đây đều là cái nào hầm cầu sản xuất ngốc bức a thật giác như vậy chửi bới chính mình quốc gia hắn hướng tới những cái đó quốc gia là có thể xem trọng bọn họ liếc mắt một cái sao a nếu là hoa hạ không tồn tại cứ như vậy rắp rưởi Cho nhân gia đương phân bón nhân ra còn ghét bỏ quá bẩn đâu. Hắn nhìn tới khí, dứt khoát tắt đi quốc nội diễn đàn, chuyển tới ngoại võng, này vừa thấy, mặt càng thêm khí hoài. Nguyên Lai liền ở một giờ trước, Mỹ Châu Liên Quốc cùng hắn nước phụ thuộc quốc tiểu lợi quốc liên tiếp phát biểu thanh minh, công bố hoa hạ phái quân đội cùng linh năng giả cùng chưa từng đối nhân loại tạo thành thương tổn dị thú động thủ, ý ở phá hư nhân loại cùng dị thú chi gian vi diệu cân bằng. Rất có khả năng sẽ tạo thành dị thú đại quy mô phản công, vì thế bọn họ mãnh liệt khiển trách hoa hạ chính phủ, cũng yêu cầu hoa hạ chính phủ đình chỉ hành vi, đối dị thú nhận lỗi. Nếu hoa hạ chính phủ cự tuyệt, bọn họ sẽ đối hoa hạ chính phủ phát ra chế tài. Nay vừa thấy liền rất hiện ngốc bức thanh minh cư nhiên còn đạt được không ít tán đồng thanh âm, một ít cùng hoa hạ đối địch quốc gia nhân dân sôi nổi chuyển phát nhắn lại. đồng dạng cho rằng hoa hạ chính phủ như vậy nhằm vào một cái không có giết người ý đồ dị thú, là sai lầm. Ai, lần này dị biến bốn dị chính là thiên nhiên đối nhân loại trừng phạt, ý ở nói cho nhân loại cùng động vật hài hòa ở chung, vì cái gì hoa hạ chính phủ như vậy tàn nhẫn, muốn làm thương tổn một cái mở ra linh trí dị thú đâu, đồ cho ngữ. Ách, bởi vì kia chỉ dị thú thao tác chuột đàn đã nghiêm trọng ảnh hưởng nhân loại xã hội yên ổn lạc lúc này đây chỉ là đoạt đồ vật. không có tạo thành quá lớn nhân viên thương vong, nếu là tiếp theo muốn hại người đâu, chẳng lẽ đến chờ nó ăn vài người, lại nghĩ cách diệt trừ nó sao, khả năng ta giác ngộ không đủ cao, tại đây loại thời điểm, nhân loại cánh mạng đối ta mà nói càng quan trọng. Ta biết hoa hạ người thực biến thái, khẳng định là bọn họ ăn quá nhiều lao thử, cho nên lão thử tới báo thủ tới, cá hồi ngữ, ha ha, cá voi tới báo thù sao, cá heo biển tới báo thù sao, Bất đồng quốc gia ngôn ngữ bên ngoài trên mạng nhanh chóng thoáng hiện, tinh thông những cái đó quốc gia ngôn ngữ người trong nước, cũng không ngừng bên ngoài vong phản bác. Đương nhiên, cũng có một bộ phận duy trì hoa quốc chính phủ cách làm người nước ngoài, này bộ phận người cũng thích mặt khác động vật, nhưng so sánh dưới, vẫn là lựa chọn chính mình tộc đàn. Mặt trên nói nhiều như vậy, giống như hoa hạ lần này có thể thành công giống nhau, làm ơn, đó là có thể thao tác một tòa thành thị lao thử dị thú, lại còn có không biết. Này có phải hay không nó cường đại nhất năng lực, hoa hạ có khả năng toàn quân bị diệt à, đến lúc đó, hoa hạ linh năng giả số lượng sẽ xuất hiện thiếu đi, ta tin tưởng thiện lương Mỹ Châu Liên Quốc nhất định sẽ trợ giúp án. Trừ bỏ tranh luận hoa hạ chính phủ cách làm đúng sai ngoại, còn có một bộ phận trào phúng hoa hạ lô mãng cách làm, bọn họ cảm thấy, này một con dị thú sẽ trọng thương hoa hạ tinh nhuệ lực lượng, phải biết rằng, hiện tại thời đại này, Linh năng giả cũng là cân nhắc quốc lực một cái quan trọng tiêu chuẩn, không ít quốc gia đều chờ mong, hoa hạ có thể tại đây một lần trong chiến đấu hung hăng ăn cái lỗ nặng. Tức chết ta! Một đám đại đại đại giải so. Người trẻ tuổi tắt đi di động, dứt khoát không nhìn, lúc này đây chúng ta còn phi thắng không thể, hung hăng ném bọn họ một cái tác. Nguyên bản thấp thỏm hóa thành vô tận ý chí chiến đấu, hắn hận không thể hiện tại liền tiến lên, đem tiêu chỉ dị thú bắt lại. cũng không biết phó cục trưởng đi thành phố Quảng Thỉnh cao thủ lợi hại hay không, có thể làm phó cục trưởng tự thân xuất mã, hẳn là một cái rất cường đại linh năng giả đi. Nói nói, hắn liền nghĩ tới cái kia thần bí ngoại viện, đáng tiếc, bởi vì bị bảo hộ quá tốt duyên cớ, bọn họ những người này đều không có gặp qua đối phương bộ dáng. Hy vọng như vậy đi. Trong xe mặt khác linh năng giả đầy cõi lòng kỳ vọng mà nói, Hiện giờ mặt trên an bài là làm cho bọn họ những người này canh giữ ở sườn núi vị trí. Linh năng giả quản lý cục vài vị cao thủ cùng vị kia ngoại viện đi vào trước gặp một lần kia chỉ dị thú. Nếu bọn họ đều chảo không được nó, liền an bài canh giữ ở sườn núi người cường hướng. Đến lúc đó, nhất định là một hồi ác chiến. Mà bên kia, bị nhắc mai bảo bảo đã đi tới sườn núi chỗ, càng đi trong núi đi, nàng liền càng thêm cảm thấy quen thuộc. Cái này địa phương. Nàng giống như thật sự đã tới. liền ở gần đây, phương phó cục trưởng đứng ở bảo bảo phía bên phải, nàng là thông mạch lúc đầu linh năng giả, có được không khí dị năng, ở trải qua không ngừng thăm dò sau, nghiên cứu ra không gian ngăn cách năng lực, có thể sinh ra cùng loại ẩn thân hiệu quả. Chẳng qua nàng năng lực phạm vi không lớn, bởi vậy lúc này trừ bỏ bảo bảo cùng đại hoàng Ngoại, chỉ dẫn theo mặt khác hai cái thông mạch cảnh giới cao thủ. Trong đó một người tuổi trẻ nam tính có được phong hệ dị năng, một khi dị thú bạo động, hắn sẽ mang theo bảo bảo nhanh chóng bay lên không, theo trong khoảng thời gian này quan sát tới xem, kia chỉ dị thú không có thao tác điều thú năng lực, bản thân cũng sẽ không phi hành, ở trời cao trung, bảo bảo là an toàn. Rào rạng, rào rạng. Phương Nhược Ngu hủy bỏ chính mình dị năng, trong nháy mắt, mấy người hơi thở bại lộ ở trong không khí, dây tiếp theo. Bọn họ liền thấy được vô số chỉ từ bí ẩn vị trí vụt ra tới chuột loại. Điệu huyệt, luồng cây, còn có rậm rạp ngọn cây gian, rậm rạp hàng ngàn hàng vạn song hắc đầu đại đôi mắt, cứ như vậy nhìn bọn hắn chầm chằm mấy người. Lá gan lại đại người, thấy như vậy một màn, đều sẽ bị dọa nhảy dựng Mấy cái linh năng giả đã để phòng đi lên, đại hoàng càng là nhạy bén mà đứng thẳng ở bảo bảo bên người, hơi có dị động, nó liền sẽ mở ra nó buồn máu mồm to. rào rạng. rào rạc. Trong rừng cây lại là một trận sột sột xoạt soạt mà tiếng vang, bọn họ phía trước chuột đàn không ra một cái không nói tới, tựa hồ là vì nên đón mô vị quan trọng nhân vật. Mười mấy giây sau, bọn họ phải đợi kia chỉ dị thú xuất hiện. Cũng không có cái gì thân thể cao lớn, cũng liền bàn tay đại một đoàn, bộ dáng dường như tơ vàng hùng, bạch, kim, cây cọ tam sắc, lông xù xù, rất là đáng yêu. Không hiểu rõ người, chỉ sợ đều sẽ bị nó bề ngoài lừa gạt, nhưng phương nhược ngu đám người biết, nếu thật là này chỉ dị thú thao tác chuột đàn tập thành, nó tuyệt đối không phải là bề ngoài thoạt nhìn như vậy ngốc manh vô hại tiểu sùng vật. Ở đây ba người, đã đem cảnh giới nhắc tới tối cao. Lúc này, hẳn là làm bảo bảo lên sân khấu, phương nhược ngu một bên cảnh giác chuột đàn, một bên dùng dư quang ám chỉ bảo bảo mở miệng, nàng không dám ra tiếng, bởi vì nàng không có bảo bảo năng lực. Nàng sợ chính mình phát ra tiếng vang bị dị thú trở thành là công kích tín hiệu. Chính là nàng chớp vài hạ đôi mắt, bảo bảo chính là ngốc lăng, không có ra tiếng. Đứa nhỏ này chẳng lẽ dọa choáng váng. Phương nhược ngu có chút nôn nóng. Bảo bảo sắc thật bị dọa tới rồi, cũng không phải sợ hai trước mắt này chỉ dị thú năng lực, mà là này chỉ dị thú. Rõ ràng chính là nàng trước thế giới dương kia chỉ bối nổi chuột ta, cái kia thế nàng bối cả đời nổi. Cuối cùng phó thác cấp tôn tử dưỡng phì Tam Hoa A. không được, trước mắt này hết thảy, đều như vậy quen thuộc, này rõ ràng chính là năm đó thôn đại áo kia tòa sơn, chỉ là thời gian thay đổi, địa biểu biến hóa, làm nàng không có ở trước tiên nhớ tới mà thôi. Khương Triều Linh khí sống lại là từ Khương Triều bắt đầu, có lẽ lúc ấy Tam Hoa cũng đã mở ra linh trí, trách không được bình thường thọ mệnh ngắn ngủi chuột loại, mai cho đến nàng đời trước thọ mệnh đi đến cuối đều còn sống. Lúc ấy, bảo bảo cũng chỉ đương tam hoa bộ dáng cùng tơ vàng hùng cùng loại, kỳ thật là một loại khác thọ mệnh rất dài chủng loại. Mỗi một cái thế giới trải qua xong đã bị tiêu trừ cảm tình, lúc này đột nhiên lại bạo phát. Tam, tam hoa. Nghĩ nhà mình tham ăn, chơi xấu, ái nơi nơi ị phân tiểu phi chuột liền đứng ở chính mình trước mắt, bảo bảo hốc mắt đều đỏ. Phương nhược ngu đám người nhịu như mày, đây là cái gì câu thông phương thức? Cách đó không xa phỉ lão thử vốn dĩ chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú vào bọn họ, bảo bảo này một tiếng giống như mở ra cái gì chốt mở, phỉ lão thử đứng thẳng khởi thân thể, giống một đạo tia chớp giống nhau, vọt tới bọn họ trước mặt. Tốc độ cực nhanh, thậm chí chưa cho bọn họ phản ứng thời gian. Chi chi chi, chi chi. Chuột chờ ngươi đã lâu đã lâu à, ngươi ngủ rồi, chuột bồi ngươi cùng nhau ngủ, chuột tỉnh lại, ngươi không thấy, chuột lại ngủ rồi, lại tỉnh lại. Nhưng ngươi còn không có tới tìm chuột. Tam hoa hảo sinh khí nha, nó gắt gao cắn bảo bảo dày, thật giống như lần đầu tiên gặp mặt bởi vì bảo bảo rút nó bảo bối tham, nó hung tợn mà cắn nàng đế dày trả thù nàng giống nhau. Vông! Đại hoàng hướng về phía tam hoa giống lên một tiếng, động vật trực giác nhạy bén, nó biết này chỉ tiểu lão thử đối tiểu chủ nhân không có ý, cho nên tạm thời không có nuốt nó. Mà phương nhược ngu đám người như lâm đại địch, Nhìn công kích bảo bảo kia chỉ dị thú, chuẩn bị tạm thời đánh mất hòa đàm ý niệm. Không có việc gì. Bảo bảo vội vàng ngăn cản, sau đó ngồi xổm xuống thân. Tam hoa, ta rất nhớ ngươi A. Bảo bảo nhìn cái kia chết cắn chính mình đế dày không bỏ tiểu phi chuột, lại là kích động, lại là vui vẻ, bất quá nhìn đến nó loại này trả thù phương thức, trong lòng còn có chút dở khóc dở cười. Chi chi chi. Tam hoa đậu đen đại mắt nhỏ gắt gao nhìn chầm chầm bảo bảo. tuy rằng bộ dáng thay đổi nhưng hương vị không thay đổi nó biết đó là nó tiểu chủ nhân nó tưởng nói cho nàng nó cũng rất muốn nàng chi chi chi tam hoa tiếng kêu đều trở nên ôn nhu rất nhiều kéo trương âm thanh thúy chiến miên nó buông ra cắn bảo bảo đế dày miệng manh manh mà ở nàng lòng bàn tay phía dưới cọ cọ cánh mũi khe nhúc nhích từ từ tam hoa cứng lại rồi tiểu chủ nhân trên người nhiều một ít khác hương vị nho nhỏ náo hạch bay nhanh chuyển động người hương vị nó thấy được bảo bảo bên người ngồi xổm giống cái vệ sĩ si giống nhau đại hoàng quả nhiên là bên người có cầu nay ngàn năm chờ đợi trung quy là trao sai người tam hoa bi phẫn mà dùng móng nuốt nhỏ chỉ vào đại hoàng tiểu thân thể nhảy nhót chi chi chi hỏi trách bảo bảo làm nàng cho chính mình một lời giải thích lúc này cảnh giác dị thú bạo động phương nhược ngu đám người đã hoàn toàn thạch hoa ở không phải hẳn là phát sinh một hồi người cùng dị thú chi gian kịch liệt đánh giá sao Như thế nào hiện tại nhìn qua, bảo bảo cùng này chỉ dị thú giống như quen biết. Hơn nữa dị thú thái độ, thấy thế nào, đều như là phim thần tượng bởi vì ác độc nữ xứng chen chân cùng nam chính dẫn phát hiểu lầm nữ chủ A. Ba người không có sai biệt mà run run, đem trong đầu vớ vẩn suy đoán ném phi, nhưng lại lần nữa tập trung nhìn vào, cái loại này kỳ kỳ quái quái cảm giác lại có điểm phía trên. Dị thú thái độ, rõ ràng chính là ở chất vấn bảo bảo cùng đại hoàng quan hệ sao. Bọn họ tuy rằng không có cùng dị thú cầu thông năng lực, nhưng như vậy phong phú tứ chi ngôn ngữ, bọn họ vẫn là có thể xem hiểu. Phương nhược ngu hít hà một hơi, thật sâu nhìn bảo bảo liếc mắt một cái. Như vậy ngoan ngoãn hải tử. Cư nhiên còn có họa cầu ương chuột thể chất. mươi 146 linh khí sống lại 21. Tam hoa, người nghe ta nói nha. Bảo bảo nghe xong tam hoa lên án, biểu tình nhiên, vừa mới ngưng tụ lên chua xót cảm động đều bị hòa tan một ít. Chi chi chi, ta không nghe, ta không nghe. Bàn tay đại tiểu phi chuột liền cùng một cái lò xo so giống nhau, nhảy nhót thời điểm, mang theo từng đợt thịt mỡ rung động, đầu đen đại trong ánh mắt tràn đầy lên án. Cái này có chuyện, đã bắt đầu hướng quỳnh giao kịch phát triển sao. Phương Nhược Ngu mấy người sắc mặt kinh sợ, trong lòng đã náo bổ ra một vạn tự tiểu kịch trường. Bà bảo, ngươi có thể xử lý đi. Do dự luôn mãi, Phương Nhược Ngu mở miệng nhỏ rộng hỏi. không thành vấn đề. Bảo bảo chỉ có thể cho một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Tam hoa, ngươi có phải hay không rất muốn ta a Nhìn nhảy bắn cái không để yên, thiếu chút nữa đem chính mình khí thành bóng cao su tiểu phi chuột. Bảo bảo dối tay đem nó phùng ở lòng bàn tay, đặt ở chính mình trước ngực. Thực xin lỗi nha, hiện tại mới tìm được ngươi. Bảo bảo trên mặt còn mang theo cười, ngữ khí lại có chút ngẹn nào. Đối với nàng tới nói, khoảng cách cùng tam hoa phân biệt cũng liền đi qua ngắn ngủn một hai tháng thời gian mà thôi hơn nữa rời đi thượng một cái thế giới sau đối với thượng một cái thế giới tình cảm đều đã bị phong ấn lên đối với đời trước người cùng vợ nàng có ký ức lại không có phía trước như vậy khắc sâu cảm tình cho tới bây giờ cùng tam hoa gặp lại này đó cảm tình mới bị khởi động lại nhưng đối tam hoa tới nói không phải như thế gần ngàn năm thời gian nó lần lượt ngủ say lần lượt thức tỉnh Nàng có thể cảm nhận được Mỗi một lần tỉnh lại sau Tam hoa thất vọng Nàng thanh âm thực nhẹ Nhưng đủ để cho kề sát nàng ngược tam hoa nghe rõ mãnh liệt hữu lực tiếng tim đập Nóng cháy lòng bàn tay độ ấm Cùng quen thuộc vướt ve tiết ấu Nguyên bản tạc mau tam hoa dần dần an tĩnh lại Dịu ngoan mà ghé vào bảo bảo trong lòng bàn tay hủy khuất ba ba mà kêu vài thanh Tựa hồ Là hàng phủ Nay liên xong rồi Ở xuất phát phía trước Phương Nhược Ngu nghĩ tới đây là một hồi trận đánh ác liệt, bọn họ thậm chí đều đã làm tốt đổ máu hy sinh chuẩn bị, nhưng còn bây giờ thì sao? Nguyên lai, sắc đẹp lầm quốc, trước nay đều không phải một câu hư lời nói, Phương Nhược Ngu thật sâu mà nhìn mắt bảo bảo, cảm thấy nàng này có hồng nhan họa thú tiềm chết. Đương nhiên, này đó đều là vui đùa lời nói, tuy rằng sau lại bảo bảo cố tình phong thấp thanh âm, làm Phương Nhược Ngu đám người nghe không rõ nàng cùng tam hoa nói chút cái gì. Đã có thể phía trước một người một chuột biểu hiện tới xem, hiển nhiên bọn họ lẫn nhau là quen thuộc. Xem tam hoa bộ dáng, rất giống là tiểu hài tử sẽ thích sùng vật chuột, có lẽ đã từng bảo bảo dưỡng quá nó đi, sao lại lại vì cái gì nguyên nhân tách ra. Phương Nhược Ngu thật không có hoài nghi bảo bảo, bởi vì tiết ra tình huống, bọn họ đã sớm đã điều tra rõ ràng, đối phương nhìn thấy biến dị chuột khi biểu tình cùng tới khi trên đường thái độ, hiển nhiên đối với này chỉ biến dị lao thử thân phận. Nàng cũng là chính mắt nhìn thấy sau mới biết được. Trận này âm sai dương sai ngoài ý muốn, có lẽ là kết cục tốt nhất. Nhận chủ biến dị thú đối xã hội uy hiếp tính rất nhỏ. Chỉ cần làm bảo bảo quản khống hảo này chỉ biến dị chuột, chuột quần công thành sự kiện hẳn là sẽ không lại đã xảy ra. Hơn nữa đối phương có thể thao chuột đàn năng lực, cùng với bảo bảo có thể cùng dị thú câu thông năng lực tương kết hợp. Kỳ thật là một cái đối bên ta rất có lợi, đối địa phương tới nói không thua gì thai hỏa ngập đầu sự. Đương nhiên, cái này ý tưởng tạm thời vẫn là một cái cấu tứ, nàng đến hảo hảo ngẫm lại. Chi chi chi. Tam hoa ở bảo bảo vớt vé hạ, cuối cùng đem tia khẩu khí thuận xuống dưới, nó đầu đỏ mắt liếc đại hoàng liếc mắt một cái, sau đó từ bảo bảo lòng bàn tay nhảy xuống đi, móng nuốt nhỏ chỉ vào chính mình tới khi phương hướng, chi chi chi, chi mà nói. Chuột cấp bảo bảo tích cóp thật nhiều thứ tốt, đều là cho bảo bảo. Vì tam hoa nhảy nhót, một bộ chờ đợi khen ngợi kiêu ngạo biểu tình, vài thứ kia là như thế nào tới, bảo bảo cũng đã rõ ràng, chỉ có thể lại hướng phương nhược ngu đám người cho một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. những cái đó bị chuột đàn thao tắc làm ra đồ vật, đều ở phía sau trong sân động, đồ vật không ít, một đi một về, chỉ sợ muốn tiêu hao không ít người lực, có lẽ có thể cho đại hoàng hỗ trợ vận đi xuống. lại nói như thế nào, cũng là tam hoa gây ra tai họa. Mấy thứ này khẳng định là không thể muốn, đến còn nguyên còn trở về, đại hoàng có thể hỗ trợ, cũng coi như là nàng đoái công chuộc tội đi. Vậy làm phiền Phương Nhược Ngu nhìn mắt cùng cái vệ sĩ giống nhau vẫn không nhúc nhích đứng ở bảo bảo bên người, ngẩng cao đầu, nhìn qua anh tư tắp sảng đại hoàng Cẩu trong đầu hồi tưởng nổi lên đối phương năng lực, như thế một cái thực dụng tính rất cao dị năng a. Chi chi chi. Tam Hoa nghe hiểu bảo bảo nói. Tiêu ngạo mà liếc đại hoàng liếc mắt một cái. a lực phu, quả nhiên so không được chính mình ở bảo bảo cảm nhận chung quan trọng vị trí. Vông. Đại hoàng cũng nghe đã hiểu bảo bảo nói, tựa hồ là làm chính mình trang một ít này chỉ tiểu lao thử đồ vật xuống núi đi, này đương nhiên không thành vấn đề lắm lam ba ba, đối với nữ nhi dưỡng tiểu súng vật, nó hẳn là nhiều một ít trưởng bối từ ái cùng dày rộng. Hai chỉ thú không hiểu đối phương ý tưởng, nhìn nhau. cho nhau cho đối phương một cái mỉm cười. Sơn núi chỗ đại bộ đội còn không có tiến công, phải tới rồi biến dị động vật đã bị khống chế tin tức. Ở đây tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, hận không thể chạy nhanh đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ. Phải biết rằng, từ thành phố Vân cùng quanh thân thành thị tinh nhuệ lực lượng ở Áo Sơn tập kết tin tức truyền bá khai sau, làm thấp đi thanh âm, trách cứ thanh âm liền không dứt bên hai. Đặc biệt là lấy Mỹ-Châu liên quốc cầm đầu bộ phận quốc gia. Càng là hận không thể hoa hạ lần này tiến công thất bại, thiệt hại rất nhiều tinh nhuệ. Mà hiện tại, căn bản là không có vận dụng bọn họ này nhóm người lực lượng, chỉ dựa thành phố Quảng lại đây chi viện cao thủ cùng với thành phố Vân Ba vị thông mạch cảnh linh năng giả liền đem một hệ thống phán đoán vì tổng hợp thực lực tiếp cận thần phú cấp bậc dị thú khống chế được, ai còn dám nói hoa hạ không cường đại đâu. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng kích động, hận không thể chạy nhanh gặp một lần vị kia từ thành phố Quảng mà đến anh hùng. Bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng thành phố vân vài vị thông mạch cảnh cao thủ năng lực, lúc này đây có thể hàng phục kia chỉ dị thú chủ yếu công thần, tất nhiên là vị kia ngoại viện không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, bởi vì bảo bảo năng lực đặc thù từ đầu tới đuôi, biết nàng năng lực cùng thân phận người đều cực kỳ số ít, thẳng đến cuối cùng, nàng đều chưa từng ra mặt. Trung Châu Ngoại giao Tổng Thính Lúc này Hoa Hạ Ngoại giao Tổng trưởng đang ở tiếp thu các quốc gia truyền thông phỏng vấn. Xin hỏi hoa hạ đối với lúc này đây công kích dị thú hành vi làm gì giải thích? Theo bên ta hiểu biết, này chỉ dị thú cũng không có chủ động thương tổn nhân loại hành vi, hoa hạ thông qua bạo lực thương tổn phương thức tiêu diệt dị thú, hay không vi phạm chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Đối với hoa hạ chủ động khơi mào nhân loại cùng dị thú chi gian chiến tranh, hoa hạ phương hay không hẳn là cho các quốc gia một công đạo. Nói chuyện chính là ước tiểu lợi quốc phóng viên. Bọn họ xem nhẹ chuột quần công thành tiềm tàng nguy cơ, căn chặt chuột đàn không có chủ động công kích nhân loại điểm này, đem hoa hạ lúc này đây hành vi định tính vì khiêu khích, đem một cái phá hư nhân loại cùng dị thú hòa bình nổi to khâu ở hoa hạ chính phủ trên đầu. Mà lúc này, đứng ở phỏng vấn trên đài, đoàn trang lại anh khí ngoại giao tổng trưởng đã được đến mới nhất tin tức. Nàng thái độ tự tin, từng câu từng chữ len ken hữu lực. Ta không biết lúc tiểu lợi quốc phóng viên từ nơi nào nhìn đến không phải tin tức. Trên thực tế, hoa hạ chính phủ vẫn luôn kiên trì người cùng tự nhiên hài hòa ở chung con đường. Đối với dị thú, bên ta không chủ động áp dụng bạo lực thi thố. Người trong miệng kia chỉ dị thú đã với quốc gia của ta chính phủ đạt thành hòa bình hiệp ước. Dưới là thành phố vân chuyển đến hiện trường ảnh trụ. Dứt lời, nàng phía sau màn hình truyền phát tin ra mấy chương ảnh trụ. Ảnh trụ, đứng vài vị thành phố vân lãnh đạo, bọn họ phía sau là đen nghìn nghịt một mảnh chốt đàn. Nhìn kỹ. Mấy người trung gian đứng một con bàn tay đại lao thử, từ trạm vị thượng xem, tựa hồ chính là kia một con có thể thao tác chuột đàn biến dị động vật. Chứ bỏ ảnh chụp còn có video, cực đại giảm bớt làm bộ khả năng tính. Chuyện này không có khả năng. Mỹ Châu Liên Quốc phóng viên hoảng sợ thất thanh. Theo bọn họ suy đoán, biến dị lao thử thử tính công thành chỉ là bước đầu tiên, bởi vì chuột loại ở vừa mới bắt đầu linh chi khi, tiềm thức còn tồn tại một ít sợ hãi nhân loại cảm xúc. chờ đến nó trải qua vài lần nếm thử, phát hiện nhân loại cũng không đáng sợ sau, đối phương sớm muộn gì sẽ bắt đầu chủ động công kích nhân loại, trừ bỏ bị nhân loại quan ái lớn lên sùng vật, có thể có bao nhiêu giống loài ở có được linh trí cùng lực lượng cường đại sau, còn nguyện ý cùng nhân loại cùng ngồi cùng ăn. Hơn nữa trước mắt mới thôi, ngay cả bọn họ cường đại mỹ châu liên thủ đâu không có tìm được cùng biến dị động vật đàm phán phương pháp, cổ hủ hoa hạ quốc sao có thể tồn tại như vậy năng lực đâu? Mỹ châu liên quốc phóng viên cảm thấy này nhất định là giả, hoa hạ chính phủ thích nhất dở trò bị bợm. Mà chú ý trận này phỏng vấn phát xong trực tiếp các quốc gia dân chúng, lúc này cũng bị trước mắt hình ảnh cấp khiếp sợ tới rồi. Ngay từ đầu lời thề son sắt nói hoa hạ chính phủ tàn nhẫn, khẳng định sẽ tạo thành rất nhiều đổ máu thương tổn người mặt sư phụ. Ngay từ đầu chém đinh chặt sắt nói hoa hạ chính phủ căn bản hàng phục không được kia chỉ biến dị thú, mặc dù cuối cùng hàng phục. cũng sẽ có trọng đại thương vong người mặt cũng sưng lên, kêu gào vạn vật sinh mà bình đẳng, động vật cũng nên có được bình đẳng quyền lợi người, nhìn ảnh chụp cùng chuột đàn hài hòa ra kính thành phố vân quan viên, cũng chọn không ra bớt. Luận cái gì tật sâu tới? Quá không thể tưởng tượng, một con có công kích huynh hướng biến dị động vật cư nhiên cùng nhân loại hòa bình mà đứng ở một khối, đây là hoa hạ chính phủ sáng tạo kỳ tích. Ta nghĩ tới hơn một tháng trước Washington kia một lần biến dị con run tập kích nhân loại sự kiện, kia một lần, tổng cộng có gần trăm người thương vong, nếu Mỹ châu liên quốc cũng có hoa hạ chính phủ như vậy thần kỳ năng lực, có lẽ những cái đó thương vong liền sẽ không phát sinh. Thần kỳ hoa hạ, hảo tưởng di dân đến hoa hạ quốc, hiện tại ta sinh hoạt quốc gia đã đã xảy ra vài khởi dị thú tập kích nhân loại sự kiện, cũng bắt đầu càng rỡ, ta quốc gia còn không có thực tốt biện pháp xử lý này đó, ta muốn sống. Câu hoa hạ chính phủ chia sẻ cùng dị thú hòa đàm biện pháp. mặt trên không lâu trước đây ngươi còn đang mắng hoa hạ chính phủ phủ mỹ châu liên quốc xú chân đâu hiện tại mở miệng liền phải nhân ra cùng dị thú hòa đàm biện pháp ngươi mặt đâu nhìn hiện tại trên mạng chiếm cư chủ lưu ngôn luận phía trước bị những cái đó công kích hoa hạ chính phủ ngôn luận khí đến nổ mạnh hoa hạ nhân dân rốt cuộc cảm thấy ra khẩu khí bất quá đại gia cũng rất tò mò quốc gia rốt cuộc dùng cái dạng gì phương pháp giải quyết kia chỉ biến dị động vật bảo bảo thân phận khẳng định là muốn bảo mật vì thế Ở hai ngày sau, Ngoại giao Tổng trưởng ở lại lần nữa tiếp thu phỏng vấn khi, khéo léo mỉm cười, cấp ra một câu trả lời. Bởi vì ta phương nhân viên cùng dị thú đàm phán khi, mang theo cũng đủ thành kính ái cùng thiện ý. liền giống như phía trước lấy Mỹ châu liên quốc cầm đầu bộ phận quốc gia lật ngược phải trái giống nhau, bọn họ cũng có thể trận tròn mắt nói dối nha. Dựng lên lô thai nghe, chuẩn bị đánh cắp biện pháp này các quốc gia phóng viên thiếu chút nữa không đương trường ẩu ra một ngụm lao huyết tới. Đi mẹ nó ái cùng tiện ý, nếu là thật sự đơn giản như vậy, liền sẽ không có như vậy nhiều khởi đổ máu sự kiện. Bất quá bọn họ trong lòng cũng phù hộ một phần vạn may mắn, vạn nhất, vạn nhất thật là ái lực lượng đâu. Vì thế ở vài lần nhằm vào tạm thời còn không có công kích khuynh hướng, đã bị xác định biến dị động vật khi, bộ phận quốc gia cũng áp dụng dụ dỗ cách làm, trước mắt mới thôi, tuyệt đại đa số đều có hiệu quả rõ ràng, hai bên đều ở vào chung sống hòa bình trạng thái thượng. Tạm thời, hết thể sóng to gió lớn đều che giấu ở bình tĩnh vô lan mặt nước dưới. Nửa tháng sau, bảo bảo từ thành phố Vân trở về, bên người lại nhiều một con phỉ lao thử. mươi 147 linh khí sống lại 22. Con hảo con hảo, tiểu lao thử sức ăn không lớn. Trên bàn cơm, Tiết Bách Lý cùng Mao Yếu Phương nhìn ngồi ở trên bàn cơm, đối với trước mặt bãi một đĩa nhỏ quả hạch tan uống thỏa thích tam hoa, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay đại tiểu lão thử có thể ăn nhiều ít đồ vật đâu, một tháng chi tiêu sưng chết cũng liền mấy trăm đồng tiền đi, nghe nói đây cũng là một con tiến hóa lão thử đâu, mỗi tháng chính phủ cấp trợ cấp so đại hoàng còn nhiều, cũng đủ nuôi sống nó chính mình không nói, liền bọn họ toàn gia sinh hoạt phí đều hàm quát đi vào đâu. Hai cái không thế nào chú ý quốc tế thế cục vợ chồng, căn bản liền không có nhìn đến hôm nay ngoại giao tin tức, tự nhiên cũng không biết, trước mắt này chỉ lão thử. chính là khiến cho thành phố vân chuột thai ra hỏa. Chi chi chi. Tam hoa lại hướng trong miệng tắt một viên hạt thông, nhìn ngồi dưới đất mồm to nuốt cơm triều đại hoàng, lộ ra vừa lòng mà mỉm cười. Nó ở trên bàn ăn cơm, kia chỉ tiểu tam cẩu trên mặt đất ăn cơm, quang từ điểm này thượng, liền nhìn ra hai người bọn họ địa vị hoàn toàn bất đồng, quả nhiên bảo bảo trong lòng quan trọng nhất vẫn là chính mình. Bung. Đại hoàng nghe được tam hoa tiếng tê dừng lại nuốt động tác. Hai chỉ chân đắp ở bàn duyên thượng, nhìn mắt tam hoa trước mặt bãi quả hạch, đồng dạng lộ ra vừa lòng mỉm cười. Như vậy tiểu một chén, cho nó tắc không đủ nhét cái răng, quả nhiên bảo bảo trong lòng quan trọng nhất vẫn là nó. Một chuột một cẩu, đều đối chính mình hiện giờ gia đình địa vị thập phần vừa lòng, thậm chí còn ẩn ẩn đồng tình đối bảo bảo một mảnh thiết tình, đáng tiếc không bằng chính mình quan trọng đối phương. Bảo bảo nghe hiểu hai người kiêu ngạo, nàng lựa chọn vùi đầu lùa cơm. Ai? ở bên trong nữ nhân thật sự là quá khó khăn. Tam hoa tồn tại quả thực chính là một cái vô địch gian lận thần khí, đặc biệt là đương nó năng lực cùng bảo bảo năng lực phối hợp thời điểm. Trên thế giới tuyệt đại đa số địa phương đều tồn tại lao thử, như vậy nho nhỏ sinh vật, dấu ở các loại âm ú ẩn nấp huyệt động địa đạo, cùng nhân loại chi gian chỉ có thực đoạn một khoảng cách, không ai nghĩ đến. Ở như vậy gần địa phương, có một con lão thử sẽ nghe lén bọn họ nói chuyện, hoặc là nói. Bọn họ không nghĩ tới, lao thử có thể nghe hiểu được nhân loại ngôn ngữ, hơn nữa thuật lại cho người khác nghe. Tam hoa có thể, nó đôi chuột đàn thao tác là một loại cùng loại phân thần khống chế năng lực. Nó có thể đem chính mình cường đại tinh thần lực ký thắc ở đồng loại thân thể thượng, thao tác đối phương lời nói việc làm. Gần ngàn năm thời gian, cũng đủ làm nó tinh thần lực tiến hóa đến một cái thập phần đáng sợ nông nỗi. Nó tuy rằng không hiểu lắm nhân loại ngôn ngữ, chính là nó có thể phục khắc những cái đó âm độc. Sau đó thuật lại cấp bảo bảo nghe. Hơn nữa nó cũng có thể nhớ kỹ bảo bảo làm nó chú ý một ít mấu chốt tự, chỉ cần nó nào đó phân thân nghe được, liền có thể dùng nhanh nhất tốc độ truyền đạt đến nó bản thể, báo cho bảo bảo. Có thể nói, tam hoa cùng bảo bảo hợp thể, cung cấp với có được lớn nhất nghe lên khí. Ngắn ngủn 3 tháng không đến thời gian, hoa hạ cảnh nội tiếp cận 8 phần tà giáo tổ chức bị đào ra tới, giảm bất gần trăm khởi tà giáo chuẩn bị khủng bố tập kích. vô số trộm dùng cơ thể sống dị thú cùng linh năng giả làm nghiên cứu trái pháp luật cơ cấu bị phát hiện trong đó liền bao hàm lúc trước cùng liên hợp lại đã từng dùng biến dị con tt tê tê làm nghiên cứu cái kia tư nhân phòng thí nghiệm trong lúc nhất thời hoa hạ an toàn xuất bỏ lên tới rồi toàn cầu đệ nhất bất quá một người một thú năng lực trung quy vẫn là hữu hạn cùng lúc đó quốc gia như cũ ở tích cực tăng lên các hạng thực lực bồi dưỡng linh năng giả cùng dị sủng vì bảo đảm lúc sau thời gian mở ra linh trí động vật không đối nhân loại có chứa lý quốc gia bắt đầu càng thêm chú trọng động vật bảo hộ pháp nghiêm khắc đả kích ngược đái động vật trộm săn hoang dại động vật hành vi mặc dù là chính quy trại chăn nuôi cũng nghiêm cấm hành hạ đến chết động vật đã từng hung hăng ngang ngược trộm cầu tặc hành hạ đến chết tiểu động vật biến thái cuồng đại đại giảm bớt tân thời đại hoa hạ hết thể đều ở hướng ổn hướng về phía trước chậm rãi phát triển chung trong cục tìm ngươi nghỉ trưa thời điểm Tiết nhược nhược tìm được rồi bảo bảo, báo cho nàng trong cục thông chi. Lúc này trong phòng học, trừ bỏ nàng, cũng liền mặt khác hai cái đồng học, chẳng qua ngồi vị trí ly nàng có chút xa, tiết nhược nhược thanh âm thực nhẹ, những người đó nghe không thấy. Lý đông đâu?